giới thiệu khái quát. Thời gian tiểu thuyết học phí trả bằng máu kéo dài 30 năm, kể từ khi những người nông dân Quảng Nam đứng lên làm cuộc cách mạng mùa thu rồi hiệp định Geneva năm 1954 cho đến lúc xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng dinh độc lập tháng 4 năm 1975. Trong bộ tiểu thuyết này, ta sẽ bắt gặp số phận của bao con người trên dảo đất miền Trung bị lôi cuốn vào cơn bão tố của cuộc chiến tranh tàn khốc, dai dẳng và bậc nhất trong lịch sử đất nước này. Ai trong số họ cũng đều phải trả học phí bằng máu cho mỗi quyết định mỗi lựa chọn của mình. Địa bàn tiểu thuyết trải động từ một ngôi làng răng la máu lửa đến cố đô đầy ba động và khắc khoải trước mỗi diễn thái quả thời cuộc dung lượng tiểu thuyết chứa đựng từ phong trào đồng khởi ở nông thôn đến bò táp ở đô thị, từ thân phận những người nông dân cầm súng trong hàng ngũ giải phóng đến những trí thức sinh viên yêu nước có tinh thần dân tộc đang ngập ngụa tìm đường đi với những vấp pháp hoài nghi và lột xác; từ những nhà cách mạng chuyên nghiệp đến đám đông quần chúng, từ những con người sẵn sàng xả thân cho nghĩa lớn, những vị thánh tư đạo trong phong trào Phật giáo đến những kỵ cơ hội đầy tham vọng và mưu toan trước lợi trong cuộc chiến. Những chính sách sốt thịt và ích kỷ, đây chính là cái thế giới nhân quần, nhộn nhịp, náo động mà bộ tiểu thuyết mang đến. bay qua có chết, ngồn ngang sự kiện, ngồn ngang nhân vật, ngồn ngang cây sống và sự chết, ngồn ngang tâm tư và cảm xúc, ngồn ngang hy vọng và những tiên cảm. Nhưng vượt lên tất cả là âm mường anh hùng và hiện thực, âm mường anh hùng là cánh buồm cho con thuyền hiện thực, bơi trong bĩ trần ai, đau thương, băng qua những nghi kỵ và ngộ nhận, vượt thắng những ảo tưởng và cảm bẫy. Chương 1 dáng La Kẻ thù giết ta, mỗi nấm mộ chôn ta, giấu một kho súng và một nhầm hy vọng. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Phi cảm thấy lờ mờ mái đầu của thầy rũ xuống, giọng thầy buồn bã, có lúc ngạn ngào, Phi ngó sang ba đứa bạn cùng bạn. Thằng xanh chăm chú đá đành, nó vốn nhu mì nhút nhát như con gái, thằng công vẫn giữ bộ mặt khinh khỉnh thường lệ, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhào nhào nhìn lên phía bảng đen như chơi dỗ về tiểu não của thầy. Lạ thật, kiếm tự dưng trồng ngâm suốt giờ Việt Văn, thằng này quỷ sướng rách trời lọt xuống, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, ngất văn chương, nhờ gắt bệnh cùi, sao bỗng dưng thay đổi khác thường. Hẳn nó cũng như mình, thương thầy phải mượn chuyện tư hài chết đứng để thổ lộ tâm sự với đám học trò đệ thất. Hầu hết học trò trường tư thục diên Hồng đều biết hoàn cảnh éo le của thầy. Lương phi từ thời kháng chiến đã từng học em ruột thầy lưu nên càng thấm thía mỗi lời tâm sự của thầy bây giờ. Quê thầy ngoài Bắc đến thời ông nội thầy mới vào xứ Quảng làm ăn rồi chọn luôn đất này làm quê hương thứ hai. Thầy có 13 anh chị em, người sống ở ngoại quốc, người lấy chồng xa, còn lại thầy cùng ba người em trai và cô em út sống chung với cha mẹ. Kháng chiến bùng nổ. Pháp gây hấn tái chiếm Đà Nẵng. Năm anh em thầy đi theo Việt Minh trong lúc cha thầy dẫn bà vợ kế rời đồn điền phía Tây Huế Hạ Sơn và nhận chức tình trưởng cho Pháp. Hai anh em Lưu Vi viết thư ngỏ đăng trên báo kháng chiến kêu gọi cha bỏ giặc về với hàng ngũ yêu nước. Có một dào người ta bàn tán xôn xao, giận cha mù quáng không biết tỉnh ngộ. Chính anh em Lưu dẫn quân về bắt cha. Sự thật không phải thế theo lệnh trên, công an sung phong việt minh đã đột nhập tình đường bắt tình trưởng hoàng đưa ra vùng kháng chiến mấy anh em thầy đến tận nơi giam giữ muốn tra thành thật nhận lỗi ý thức cho rõ cái gọi là chủ nghĩa quốc gia bị bậm của tội thực dân nhưng cự tình trưởng hoàng khăng khăng cự tuyệt mọi lời khuyên ngăn thiện trí của các con bữa cách mạng ở phiên tòa xét xử chỉ có mình thầy vi tới dự từ đầu đến cuối tranh án lại là trần thủ bản cũ của bị cáo thời chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim khi bị cáo giữ chức tỉnh trưởng Ninh Thuận thì chân thủ là tỉnh trưởng Bình Định. tan phiên tòa vì thuận lại với anh. Vì thái độ của cậu không thành thật, lại còn mập mờ chuyện quốc gia vì kháng chiến nên phải án nặng 10 năm tù ngồi. Vì cũng vì anh Lưu quá cứng rắn, tuy vậy xét công trạng của mấy người con tham gia kháng chiến, chính quyền cách mạng phóng thích cựu tỉnh trưởng Hoàng tại Đông dài trước hạn 7 năm trong số các con lại cũng chỉ có mình thầy Vi thường lui tới thăm cha. rồi theo nhịp dầu phát triển của cuộc kháng chiến, mỗi người về một nơi khác nhau. vì được điều về dạy tại trường kháng chiến Phan Châu Trinh Tam Kỳ, thầy Lưu sinh ra ngoài biên chế với nuôi mẹ đẻ tại cả Tang, một thời quốc đất trồng đau, một thời gian làm anh thông tin văn hóa địa phương. vợ thầy Lưu sinh con đầu lòng, được ít bữa hơi lại sức làm nghề may ở Đại Bường sau giờ này cả năm em thầy lưu không người nào đi tập kết thầy lưu cùng vợ gánh con qua đèo le trở về đà nẵng cũng như bao người cựu kháng chiến hồi hương về thành thầy lưu phải chịu rất nhiều nghi kỵ của Tân chế độ do đó thầy không được cấp căn cước thầy lưu đành nhẫn nhục vào hội an tìm cha khi ấy cựu tỉnh trưởng hoàng đang được chính quyền diệm o bế cho truy lãnh tiền lương mấy năm bị việt minh giam giữ ông này dư tiền tậu nhà ở với vợ kế và cái án 10 năm tù thời Việt Minh đâm ra có lợi cho ông ta khai thác nâng cao cái dáng của mình trước mắt tân chế độ thấy con trai cả phải tới năn nỉ ì ôi nhờ cha can thiệp xin giúp căn cước và việc làm cựu tình trạng hoàng càng đắc chí. Bây giờ, cựu Hoàng Bảo Đại, Đấng Hiền Vương giỏi săn bắn hành lạc, trào thuyền hơn là biết cách thắng phiếu. Thủ tướng Diệm trong một cuộc trưng cầu dân ý đã bỏ sang bãi biển Caner, sống nốt quãng ngày tàn quả một ông vua bị phê chuất với thứ phi mộng điệp. Tổng thống Diệm bắt tay tạo dựng nền móng cho đề nhất Cộng hòa. Không muốn dẫm vào vết xe đồ của Pháp, những chiến lược gia mượn nhất xứ Huê Kỳ quyết định chơi con bài Diệm một cách khôn ngoan, kín đáo, tinh vi hơn họ giúp hậu ngu giữ gìn bộ mặt quốc gia sạch sẽ thuần khiết hơn dưới con mắt dân chúng nam việt nam và trên sức tưởng tượng của thầy lưu người ta rốt ráng vượt quá yêu cầu của cựu tình trường hoàng không những thầy được cấp căn cước mà còn được mời ra giữ chức tình trưởng quảng nam cái chức mà 10 năm trước thân phụ thầy đã giữ một mũi tên bắn tớt hai con nhạn tân chế độ có thêm dịp xiển dương tránh nhiễu quốc gia dân chủ và tỏ rõ sự đại lượng với những kẻ từng cộng tác với kháng chiến Và còn cách gì diệt cộng hữu hiệu hơn là sử dụng ngay những người thuộc nằm lòng bài bản công sản trong công tác này Cũng may trong bước đường cùng thầy còn đủ tỉnh táo để tránh khỏi cái bẫy tinh vi ấy Bên cớ bệnh khớp tai phát, từ chối tham chính và đề vợ con tại Đà Nẵng Thầy tấp vào trường tư thuộc này ẩn nhẫn có đầu trẻ Dĩ nhiên thầy biết đó nếu thầy chịu mối mặt vậy ở chung với cha và dì kế Những nhân viên mật vụ sẽ bớt theo dõi mình hơn Nhưng lòng tự trọng chưa chết hẳn trong trí não, thầy quyết định tá túc trên căn gác lửng nhỏ xíu như hộp diêm. Từ chỗ ấy, chỉ cần tụt vài nước tang là thầy có thể giảng việt văn cho lớp đệ nhất của Phi. Thầy Lưu thương học trò lạ lùng, biết rõ từng đứa, nhất là đứa nào con nhà nghèo, sẵn sàng ôm bụng đói vào lớp. Mỗi lần thầy mặc quần tây vàng, áo sơ mi cộc tay ra chợ mua đồ ăn mới bà bán hàng lại kính cẩn chào và bán rẻ cho thầy. Thầy hiểu những cử chỉ đó cho thấy kỷ niệm 9 năm chưa tắt trong tâm tưởng người dân phố hội. Hiệu trưởng Nguyễn Đình Hướng, phân tử quần giải đen, em trai đương kim quận trường Đại Lộc Nguyễn Đình Quy, lạ chi khăn đuột giáo sư lưu nhưng trường mới mở, cần dụ hơi những giáo sư có mắc kháng chiến để câu học trò. Tàn học, trống đốc phi và kiếm, lầm nũi rất xe đạp ra khỏi sân trường lát đá, xanh đã kịp phóng theo con đường hẹp rồi cạo xuống cái hẻm sâu hun hút mang tên háng rượu Sika nhà xanh nằm phía cuối hẻm khuất sau một bức tường gạch lỗ chỗ những vết đạn đã cũ ngay dưới chân bức tường ấy có cái giếng công cộng nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cả mấy nhà trong hẻm ông nội xanh có bảy người con trai hai người là liệt sĩ trong pháp bốn người tập kết còn một mình cha xanh không mấy thiện cảm với kháng chiến ở lại hội an buôn bán nuôi gia đình và lũ cháu mồ côi về tới nhà quan cặp sách vào góc giường ăn nhếu nháo dằm chén cơm nguội ngắt, xanh lại vài tất tuổi ra bến bạch đằng giúp mẹ cậu thu tiền bán cá. Thị xã cổ lỗ gió đu đưa những tàu dừa lạnh lẽo những gian nhà thấp lè tè mái lợp ngói vải cá cửa đóng sùm sụp, tuồng như bên trong mỗi ngôi nhà ấy chứa một người đang hấp hối, không khí tỉnh lệ u buồn như đang chờ báo tang. Nương con đường đá dăm lầm trầm kiếm bà phi làm tinh đạp xe mưa rội bùn ngược gió phi gò lưng đạp thở hút hơi, đói run cả người, cắn trận hai hàm răng khiến quái hàm bỏ nhờ Tới cổng nhà kiếm một ngôi nhà khác bề thế nằm ngay trên bến đá, Xế chân cầu vĩnh điện kiếm mọi đột ngột. Mi đói phải không? Phi uể oải lắc đầu, kiếm nhanh mặt. Mi làm chi chướng đó? Đăng Bi không chịu vô nhà tao ăn với anh em tao chén cơm. Ông già tao than biết thằng Phi khái tính kỳ cục, tao có thương có chẳng mới có ý nhận nó làm con nuôi. Nó không chịu thì đành vậy mặc mơ chi phải lánh mặt tao nói thiệt bạn trợn như tao cũng phải ướn cái bộ mặt lì của mi. phi cuối gầm mặt lặng lặng đạp xe tiếp vĩnh điện phong thử 10 cây số từ phong thử phải vác xe lên vai lội bùn ba cây số nữa mới về thấu dáng la chiều sách đồng nghề theo cha lên hồ vực xẻ gỗ thuê tối về mang sách vở ra học dưới ánh sáng cây đèn hụt việt tù mù chập chờn trong ổ đơm Chờ gà gáy lần thứ hai, lên mò tới cồn mã, gặp chú Quyên. Kiếm giận, cam chịu để nó đánh nhến, chỉ chết. Không thể kể cho nó nghe những câu chuyện như vậy được. Ông già nó từng là công nhân xưởng quân giới hồi kháng chiến thiệt. Nhưng dinh kê giữa trừng và bây giờ đang phất to nhờ buôn gỗ và vật liệu xây dựng, xây cất nhà cửa. Biết bụng dạ người ta ra răng mà tin. vì bấm gón chân cái đo điếng trên con đường sống châu lầy bùn, dọc sông Bình Phước. Đó là một nhánh của sông Thu Bồn chảy quanh chân núi đất Bồ Bổ, Bồ, bồi đắp cho vùng đồng lúa Ba Châu. Dân đây vốn là con cháu những người nghê an đi mở đất đàng trong từ vài ba thế kỷ trước. Kiếp người, ngày càng cay cực, càng thích đặt tin làng xóm thứ mộng, giáng la, Ái Mỹ, Xuân diệm Sùng Công, Chu Bái. Một anh tợ mộc dáng la mưu chữ lại cưới con gái một gia đình nho nháo lẻn nếp phi ra đời sau một hôn nhân khác thường đó từ nhỏ tới năm tuổi, khi sống với bên ngoài, phi yêu nhất cậu chín em trai út của mẹ. dù chưa một lần biết mặt cậu, chỉ nghe mọi người kể lại, cậu chín bỏ nhà từ sau đận mặt trận bình dân đỏ. hình như chót măng dòng máu lang bạt của tổ tiên xa xưa truyền lại, người ba châu lại lớp lớp thao phương cầu thực, hết mộ phu nam kỳ lại ký công ta bán mình tận tân thế giới. cha phi cũng từng cạm bộ cao su mấy năm tại my mod Lúc hồi Hương chỉ mang cháu về bệnh sâu quảng và một tấm mềm cũ màu đỏ, tăng bà nội phi đắp đổi mùa lạnh. Mùa xuân năm Đinh Hợi 1947, Pháp tái chiếm Đà Nẵng trên sự lan ra vùng điện bàn, nhà phi tản cư vào Tam Kỳ, đói tháng 8 cùng năm phải hồi cư trở về giáng la, ủy ban hành tránh kháng chiến kêu dân công lên phục vụ chiến trường Cao Nguyên, cháu phi cùng nhiều người đàn ông giáng la ham mở ra đi. Chập tối, toán dân công vượt qua làng Trường Giang, Đông Bản, vấp ổ phục kích của lính Tây, chết một mớ, xuống còn lại vẫn gom nhau lên đường theo tiếng gọi chiến trường. Cha đi khỏi, gánh nặng đặt lên vai mẹ, nuôi mẹ chồng 90 tuổi và 5 đứa con. Chị hai tuổi, phi lên 6 và ba đứa em lít nhít theo sau, mẹ dẫn hai đứa lớn đi mót lúa và đào khoai sót. Mùa mưa lạnh và buồn lầy Bà nội co ro trong góc nhà Khoác tấm bền đỏ cha phi để lại Đói quá, mi mắt sụp xuống Đầu lắc lư như người ngủ gật Nước miếng nhậu ra bên mép Tây càn vào làng, có thằng da đen gạch mặt Thấy bà già trùm bền đỏ Số tứ rằng lấy và hét lên Việt Minh Bà nội ngơ ngắt trồm dậy rĩ lại Nó vỡ ngay khúc cây Sáng lên đầu bà cụ, bà cụ chết tươi Chầu u ám, giặc càn qua làng khách Phi với chị hai một đầu đòn cánh giúp mẹ khiêng sắc bà nội chôn trong vườn mít hoang, chủ vườn tàn cư chưa về. Khóc không nổi, mẹ liệm dần, chân tay lạnh toát, kêu hai đứa lại gần chăng chối Má chết rồi, các con chơi nhau ra mà giống, đừng thấp một chỗ, chết tuyệt giống. Mẹ không chết một mình, em kể Phi chết đói cùng đêm hôm ấy. Đề y nguyên chưa chôn, bốn chị em khóc no rồi lăn ra ngủ ngay bên cạnh mấy cái xác. Sớm mai chị hai lẫm đâu được trái mít non bằng cổ tay, chạy về gọi các em dậy ăn, chỉ có Phi và Út Hà tình lại, thằng Áp Út chết lúc nào không hay. Bên ngoài cũng tàn ác, không ai cứu nổi lũ cháu mồ côi mẹ, trời thu rất căm căm, trời xỉn như chất buồn xa. Chị hai dẫn các em vượt đàng cái phong thử qua Cổn Biên, tây bắn ca nông canh canh cây cối ngã đạp chung quanh, bùn đất tung té. ba chị em đúc vào một đám mía ven đường một ngày, gớt pháo, thay nhau cắm út nà vào tốt An Thành. nước cấm nhọn độc có tiếng, dân An Thành mặt bùng, môi tâm như người nghiện thuốc phiện, bùng vỡn ra đằng trước. chị hai đi ở cho nhà bà chài trên bánh trắng, thì giữ trâu cho địa chủ ban ngang thằng bích con trai lão mở vườn đông địa, suốt ngày đòi ăn. tối lại ba chị em côi quần trong chuồng trâu năm sau đội quế đông tiểu đoàn 49 của anh chiêm qua an thành phi năn nỉ xin chỉ cho theo về quốc quân mới nhất chuẩn anh sói một chiến sĩ người bắc tham gia nam tiến từ thời kỳ ký con anh sói ít nói hay cười hịnh nghịch chán có một cây biếu nhô ra trung tiệt ngộ hội pháp mới đánh ra hải vân một mình sói chốt trên đèo dùng dao găm chọc thủng một lỗ trên thùng đạn bút cây stang vào đấy Lúc bóp cò, đã nổ đâm đan không khác gì hỏa lực xuống máy, lính pháp sàng đớm không dám xông lên. Mỗi lần giáp trận, sói vừa xông pha vừa hét toán lên. Xói đây, xói đây! định ớt đồn mà đồng đội sói vững giả như thể có hàng trung đội sau lưng, bây giờ xói làm vệ binh cho anh Chiêm. Chị hai chín tuổi đã biết nghĩ, út hà đã đủ sức dắt châu kiếm cơm, thằng ba ở đây mít, ngã nước chắc chết, má dặn phải chơi nhau ra kèo tuyệt giống. Để em đi chị khóc vùi mặt vào đống rơm Phi làm liên lạc cho anh Chiêm Đêm đêm anh trong đèn báo Viết lách like chi đó Phi thức lo nấu nước Xói chế trà rồi trầm ngâm ngó thằng bé Con nhà nghèo mồ côi sớm Thằng bé ngoan Mặt mũi lúc nào cũng buồn rười rượi, Lại không quẩn chân người lớn Lúc ngủ Xói ôm riết Phi vào lòng thì thầm kể lệ Chưa kể câu chuyện Nước mắt anh đã ướt cả má Phi Bỗng nhiên Phi dậy rột hỏi Anh sói ơi, người ta biểu anh lấy vàng của kháng chiến đi đổi rượu, suốt nữa bị ngồi tù, anh châm phải xin cho anh, có đúng không? Sói ngồi bật dậy, lay mạnh vai phi, nói như quát. Không phải chuyện của chú, câm miệng ngủ đi. Anh Trâm mỗi lúc rảnh rỗi, tranh thủ dạy phi học chữ, còn anh sói bảo. Ông châm dạy chú học chữ, tôi sẽ dạy chú học võ, người nghèo thì phải mạnh chú ạ. Không biết thầy Giói dạy những món võ gì, chỉ thấy mình mấy cậu học trò thâm tím xương vụ, anh chìm biết chuyện ra lệnh đinh trì lối dạy võ phản khoa học này, nhưng vì vẫn cắn răng chịu đòn, xin Giói dạy bí mật. Tiểu đoàn xuyên qua vùng địch hậu, tới tháng 9 năm 48, dừng lại dưỡng quân tại Sơn Thịnh, đột nhiên có chát tòa án binh, đòi sói về quân khu, bữa chưa tay, soát cho phi một cái ống nhòm và dặn. Bao giờ có kẻ bắt nạt em? Em cứ chỉ ống nhòm về phía tây kia kìa, xoay xoay mấy cái, anh sẽ hiện ra binh vực và trả thù cho em. Chú nhóc đang còn mừng rỡ với món quà lạ lùng, sói đã quay đi. Cũng may nó chưa biết mình phải ra tòa án binh, sói thầm nghĩ, chua sót. Tiếp đó, anh Chim được lệnh dẫn tiểu đoàn vòng lại sau lưng địch. Không thể đưa thằng bé theo cuộc hành quân mạo hiểm này, anh gửi phi cho một gia đình khá giả nơi đóng quân, hẹn sớm ngày trở về đón. Người lính vệ quốc cuối cùng vừa khuất bóng sau lũi tre làng Nhà chủ đã kêu lên hỏi Mày mấy tuổi? Dạ 9 tuổi Phi khoanh tay cúi đầu trả lời À thằng này tuổi đắn, tân tị Muốn ăn giữ 6 con trâu cho nhà tao Anh chiêm và sói đi rồi Vô lẽ khóc với cái ống nhòm 6 con trâu vừa giữ vừa phàm ăn Mùa đông phong phanh một manh áo mỏng dính Dẫn trâu lên những sườn đồi sương giá Cha biết hồi mua về, cho chi ống còn sống mà về. Cậu Chín đi miết, sao không về cứu cháu? Giờ ống nhỏm quay lên hướng Tây, với vài những ngọn núi sừng sững, mù mịt từng đám mây đục như nước vó gạo, xoay hoài, xoay hủy, vẫn không thấy sói hiện ra. Trúng mùa gặt nhà chủ bảo Phi coi mấy trục nong lúa phơi ngoài sân. Ngày nắng đẹp, Phi lôi ống nhỏm ra cố tìm phép lạ. Đàn gà loạn quảng xông tới mấy non lúa, Phi giận dữ, lượm cục gạch lượng đại. Ngon chớn Cô cài chúng hú dầu đậu phụng phơi kề đó Hú bể dâu chảy tràn ra đất Chủ nhà đánh u đầu Phạt cơm không ức bằng Họ răng lấy cái ống nhòm của anh chói Quật xuống sân vỡ tan tành. Nửa đêm lông cơm bò dậy Chạy một mạch ra tận châu ổ sát lộ một Sáng bừng con nhà chủ đạp xe xuống bắt về Thằng bé sắt người lại Mắt càng hộp xuống không có ai lâu bao giờ Cuối năm mốt Một chiều mưa tầm tá chuyển mùa bò mặc đàn châu tha thần gặm cỏ giữa trời phi giúp vào bụi ruới cho đơn lạnh vừa hay cha phi cùng tốp dân công từ cao nguyên xuống cũng về tới đó mừng rằng cha con ôm nhau khóc trong bụi ruới nhiều người cùng đi nghe thằng bé kể chuyện nội khuồng muốn kéo đến nhà ông chủ bất nhân của phi chỉ cho hắn một mẻ cha cười thiểu não họ đối xử tàn tệ thật nhưng nếu không có cơm gạo nhà họ chắc con tôi chết đói độc xương thôi có chi để trời Cha dẫn Phi tới quán cơm ven lộ, ngắm con trai nhai miếng thịt trâu dai nhách, cha ướt nước mắt. Đám xe gọn về An Thành, chị hai đã dẫn út à vào Hà Lam, ở cho một bà, cũng dân giáng la tản cư. Lại vào Hà Lam, cha con, chị em sum họp khóc mệt nghỉ, cha dám dụng cụ, sửa đồ mộc quanh vùng. Chị em Phi vào trại ông Ba Thư, giữ bỏ cho Ban Kinh tế huyện Thăng Bình. Nguyễn Đông Ba Thư, gốc Mã Châu, Trung Lương, phủ Thăng, huyện duy Xuyên bây giờ. Dòng họ ông toàn người to lớn, sống thọ tới 890 là thường. Cha ông Ba Thư là cụ Hưng Thự, cụ Hưng Thự nổi tiếng trồng dâu nuôi tằm giỏi, dệt vải cũng khéo. Nhưng còn lẽ, cụ lừng lẫy tiếng tăm chính là nhờ cái máu điên trì dị. 93 tuổi, cụ Hưng Thự vẫn gánh lúa đi phàm phàm thời còn trai, cụ giỏi chữ nho, nhưng khoa bảng lận đận, bỏ về làng quốc đất và đọc sách thánh điển. Mỗi lần trời trời nổi cơn điên, cụ phá phách tan hoang mọi thứ đồ vật lọt vào tay cụ. Có lần trong một cơn điên như thế, cụ hi hục suốt đêm đào chốt cốc cả một bụi tre, trình nhằm kiếm cho được một cây ngéo để làm gậy chống. người nhà cắt thuốc bắt quả thầy thuốc cửu phương cháu uống, cô lại hiện như phật. cô năm nhã em gái ông bà thư cũng có máu điên như cha. Nhưng Cô Năm Thi lên Cơn không phá phách mà chỉ nói bằng hết những ý nghĩ của mình về mọi người xung quanh. Mà những ý nghĩ ấy thường đúng một cách đáng sợ, khiến mọi người ngại gần, bởi không ai muốn kẻ khác nói ve vách tim đen của mình. Vì vậy mỗi lần Cô Năm lên cơn, mọi người trốn giạt vào những chỗ kín, cũng chính vì thế có những kẻ câu trời khấn vật cho Cô Năm chết bất đắc kỳ tử để họ có thể yên thân mà sống với những mờ ám uẩn khúc ti tiện bên trong con người họ. Còn ông Ba Thư, học giờ răng chữ nho nhảy xong quốc ngữ, bỏ trường phủ xuống Hội An học tiếp, đỗ bằng điếp lôm, lấy con gái quan phủ thăng, bà này đẹp có tiếng, đám cưới rất to. Năm 30 tuổi, Ba Thư vào Đảng Cộng sản Đông Dương, bí thư lâm thời đầu tiên của Đảng Bộ Duy Duyên. Bị lộ, Pháp bắt nhốt tù Hội An 3 năm, ra tù, vợ bỏ theo lệnh quan phủ thăng, lấy một anh chủ đất vùng Đông Thăng Bình. Các em bà Thư quyết tìm cho anh trai người vợ khác, tại đức nhan sắc phải trội hơn hẳn con gái phủ thang. Thăm dò, mối manh biết cô hai bán hàng xén ở chợ Hương Mỹ, con gái thầy thuốc Cửu Phương có thể hội đủ những điều ấy. Theo các em vào Hà Lam xem mặt cô hai Hương Mỹ, bà Thư ưng quá, thầy Cửu Phương cũng chồng bà Thư có nhân cách, chịu cả con cho. Đám cưới cô hai Hương Mỹ thành giai thoại một thời ở vùng cát ven biển Quảng Nam vở đó, ai có xe đạp cũng hách như bây giờ tậu được xe hơi riêng, thế mà sáu em trai bà thư huy động mấy chục thanh niên Mã Châu Trung Lương đi toàn xe đạp xuống tận chợ Hương Mỹ đón dầu. Năm 38, sắp rửa đại chiến này, bà thư rời vợ con vào tiên đọa, cách nhà ông già vợ 10 cây số, mua lại sổ đất quả chợ răng, động hàng trăm hecta toàn cát trắng. Chạy bà thư bắt đầu trang sử thứ nhất của mình như vậy, số phận chưa trêu trọi này lại mọc ngay trước mũi răng sơn của võ chắc người chồng sau con gái phủ thăng. dân tứ chứng răng hồ đói khát bị chính quyền tầm nã tập hết vào trại ba thư làm ăn sinh sống và tị nạn. ông ba thư có sức khỏe coi công việc lao động là quý, lại có đầu óc tổ chức giỏi quản lý công chuyện khai thác đất đai, trại của ông ngày càng phát đạt chủ phú. thực ra ông cố làm ra vẻ chui mũi chui lái lo làm giàu để tội pháp và năm triều đỡ chú ý. Bên trong, ông ngấm ngầm tìm bắt liên lạc với đảng. Theo quyết định của tình ủy Quảng Nam bấy giờ, ông được bổ sung vào huyện ủy Thăng Bình. Ông và trại đất mang tên ông, đóng góp một phần và thắng lợi của cách mạng tháng 8 ở Thăng Bình. Thăng Bình thành vùng tự do suốt thời kỳ Trung Pháp. Ông phụ trách kinh tế huyện, trại ba thư thành cơ sở sản xuất của kháng chiến. Dân tàn cư vào đó, cày cấy thành tập đoàn, ăn công quả ban kinh tế huyện. Ba chị em Phi vào đội giữ bò. Ba tư đến thăm đội. Thấy Út Hà vừa bằng tuổi con trai Út của mình. Mặt mũi thông minh, sáng sủa, yêu lắm. Ông xin cha Phi cho nhận Út Hà làm con nuôi. Con ai trả là con kháng chiến. Cha Phi cũng mừng. Mình nghèo lại chốt chữ. nay ông ba là người có học. Lại làm cách mạng Cho không để Út Hà lêu lỏng rút nát. Trại mở động thêm sườn dệt vải. Sita, tự túc. Chị hai chuyển sang sườn học quay sợi. Bỗng cậu Chín, lâu này vẫn sống trong lòng ngưỡng mộ của mấy chị em Phi, hiện về từ Đắk Lắc. Tỏ mặt cậu, Phi cứ ngỡ ngàng, cậu hiền khô, nói năng dịu dàng hay cười mỉm Ai dám tin con người như vậy lại nắm chức pháo ban công an Quảng Nam. Cậu Chín bảo anh đệ Anh cho ông Ba Thư nuôi giải út hà, thế là tốt, chứ tôi đưa thằng Phi vô tam kỳ học trường kháng chiến. Mừng hơn cả lúc anh xói cho cái ống nhòm, lây tè cắp gói đồ theo cậu lên ngã tư Hà Lam luyến tiếc quãng đời thanh bình nơi trải ba thư làm sao quên nổi cây đa dù kia mỗi chiều ngả bóng để mặc bò gặm cỏ mấy đứa trong đội xung xít quanh gốc cây đánh tam khúc ăn bắp rang và khoai trà tiên đọa giữa bãi cát mênh mông bên cạnh bầu sen mát mẻ cây đa tỏa lá xung xên như tán rùa Cuối hè đầu thu Khí trời thoáng đắng Mưa xanh rờn chói nắng Phóng mắt qua nhấp nhô chẳng cát, Thấy ngực biển vòng lên xanh biếc Gió thổi ao ào đến nỗi Hình như mấy chú tốt trên cú bài tâm cúc Cũng phải đưa tay lên giữa cái nón dứa Đang đội trên đầu cho nó khỏi bay đi mất Bỗng nhiên Hai con quái vật đen ngòm từ biển Ngóc đầu lên quá khỏi ngọn dương bay vào Phi còn đang ngơ ngắt Hết mắt lên coi Cậu chín giật mạnh cánh tay Phi rịn xuống Nằm xuống Nó ném bom trừ lần đầu tiên chú bé rắn là thấy tàu bay chú phải miễn cưỡng nằm đạp trên cát nhưng vẫn ngọn cổ lên coi rồi những cháy bom trùi trỗi từ bụng con quái vật là tả rơi xuống tiếng nổ ầm ầm và lửa khói mù mịt phủ kín cả trại ba tư hai chú anh tạc cơ lồng lộn chán lại bổ nhào thả bằng hết số bom Mang theo đối mấy triệu biến mất vào những đám mây trắng phía bắc sừng dệt cháy nghi ngút khi hai cậu cháu chạy trở lại cậu chín lo chỉ huy dập tắt các đám cháy Phi chạy đi tìm chị Hai, người chết bom lan liệt dọc đường Mương, xác nát bấy hoặc cháy đen. Tuổi ấy du kích với nhà Võ chắc bắt con trai lão dẫn lên huyện, người ta nói chứng thằng này chỉ điểm cho máy bay ném bom phá rừng dệt. Phi hỏi cậu 9, cậu 9 chỉ thở dài đáp. Còn đang học trẻ giỏi, lớn lên còn rất hiểu ai là thù, ai là bạn. Đến Tam Kỳ, cậu 9 gửi Phi vào nhà bạn Hương Châu, hội ở với anh chiêm phi đã biết đọc biết viết sau lại theo lớp bình dân học vụ trong lúc giữ bò ở trại phi xin thi vào lớp 5 ở trường phan chu trinh đỗ đầu cậu chín thưởng cho cây viết parker chiến lợi phẩm của cậu mỗi tháng chính phủ kháng chiến cấp cho cán bộ như cậu vài chục lon gạo cậu san đôi một nửa đưa bà hương châu nuôi cháu trường đóng tại tam phước một vùng núi thơ mộng phong cảnh mộc mạc nhưng hào trắng Cậu chín nhận lệnh ra cánh Bắc Hòa Vang xây dựng cơ sở an ninh nội thành Đà Nẵng đã mất nguồn gạo viện trợ lại gặp đúng cái eo. Năm 1952 đại hạn hán vùng tự do Quảng Nam lâm vào nạn đói không tiền khoáng hậu người chết đói kể hàng ngàn dân vùng Đông Thăng Bình kéo nhau lên núi hai trái sơn ăn trưa bữa có người mặt mũi sưng phù nước vàng dỉ ra rồi chết dân chài tam Giang đôi cả trục tổ cá không được một trái mít non chính quyền căng chiến phải huy động bộ đội địa phương cấp tốc chuyển cám xuống vùng đông cứu đói con trai bà Hương Châu học cùng lớp với Phi nhịn đói không nổi ăn tầm bảy mấy trái sơn chết giấp bên bờ sông Tam Kỳ làm bữa đang học nhiều học trò say sẩm ngã quỵ giữa lớp thầy Vi dạy văn hay có tiếng chỉ biết thở dài thầy cũng đói phần lớn gạo tiêu chuẩn của mình thầy đem chia cho những đứa đói nhất yếu sức nhất mặt thầy xanh bùng rộng khàn khàn hụt hơi những hệ cứ đọc bài đập đá ở côn lôn của cụ phan chu trinh mắt thầy lại sáng lên gia cảnh thầy bi đát kháng chiến gặp khó khăn to nhưng chưa bao giờ thầy vi hé môi than vãn giọng thầy sang sảng ấm áp mỗi lần kể về những người con đất quảng thì nhớ nhất chuyện thầy kể về cái chết của cụ thái phiên Năm 1916, thái viên khi ấy 34 tuổi cùng Trần Cao Vân mưu ngập lớn Duy Tân Việc bại lộ do có kẻ làm phản báo cho Pháp, hai người bị bắt, giặc khép vào tội chết Thời ấy, phạm nhân bị giải ra Pháp trường phải mở mắt nhìn cảnh giết mình Thật khung khiếp khi phải nhìn đau phủ, vừa múa kê đau, vừa hát làm nhảm và bất thần chém xuống một nhát Bởi vậy, thân nhân người từ tù thường đút lót lấy vật cho đao phủ để hắn chịu mài đao cho thật sắc, múa đao cho thật nhanh, lấy đà chém một nhát đứt ngay đầu phạm nhân, tránh lôi chém cù cưa, kéo dài nỗi đau đến cực độ cho phạm nhân. Thái phiên cấm người nhà mình làm như vậy. Trước ngày ra pháp trường thọ hình, Thái phiên dành toàn bộ thời gian để tập luyện tư thế. Tên đao phủ chém hai người tên là ngáo, nó chém đầu Trần Ca Vân xong, quay sang hát và múa may trước mặt Thái phiên. Ông đã tập dượt từ trước, sơ soạn sẵn tư thế khi áo vừa vung đao chém xuống, hai tài thái phiên đã gươm gươm sẵn đỡ lấy đầu mình, thành ra đầu thái viên nằm gọn trong tay thái phiên không rơi xuống đất. sống anh hùng đã đành và chết còn lo giữ tư thế cho đẹp, cho mạnh, làm tin cho mai sau đó người quảng là vậy. phi xin hai sào đất xấu bên tiên hồ giáp làng cụ phan chu trinh trồng lăng nước giấm như vàng mót từng gầu tưới khoai đó là đi bưng mặt khóc trên núi. Khóc Trán lại nhìn xuống đồng bằng, nơi những dòng sông kết sức khô cong, quan quải trơn giáp biển, biển cũng chết, vài đám mây ốm vàng và ngọn gió nam nhộm đỏ lừ những bụi tre sơ xác. Đột nhiên, có người đàn ông chạc tuổi cậu chín từ giáng la vào Tam Kỳ tìm phi. người ấy tự xưng tên là Tam Hơn và kể rằng giáng la tuy nằm gọn trong lòng địch, nhưng tụ chúng không kiểm soát nổi, cha Phi đã về làng cưới một người vợ kế tám hơn là em ruột gì cứu của phi gì nghe tin tâm kỳ đói to nhờ cậu tám vào đước phi về làng nó đói có nhau buổi học cuối cùng chỉ khóc không dám thưa thiệt với thầy vi nhưng thầy đoán ra cũng chỉ biết im lặng ngậm ngùi chưa tay trò xa thầy vi xa trường kháng chiến từ đó còn chị hai và út hà nhờ ông ba thư cũng sống qua ngày ở vùng đông phi về giảng la khỏi lo chết đói nhưng lại nhớ ngẩn nhớ ngơ ngôi trường kháng chiến và thầy vi Như con chim lẻ bầy, tám huynh đoán biết, bạn với chị và anh để cho Phi đi học tiếp, thế là cậu đưa cháu vượt bến giàu qua giao thủy, học trường Duy Mỹ bên Đại Lộc. Trường mới, bạn mới, phi thân nhất hai thằng, Đồng Nguyễn và Xuân Trọng. Nguyễn dân Vĩnh Điển, vai gù gù như gấu, ngây hì hệ, hệ không biết thọc chữ Hán từ bao giờ mà giỏi thơ phú, chuyện tẩu. Trái ngược với thằng Nguyễn, Xuân Trọng dân quá răng, mới 14 tuổi đã mắt la mày ném, ăn rồi lo tan gái. Được hơn năm, Hiệp định Geneva ký kết, thay cho đủ nhau giữ trường Trung Quốc dân đảng Đại Lộc Nguyễn Đình Quy điên tiết dẫn lính Tây từ núi Lở kéo xuống đánh mọi người chạy sơ rơ Ba thằng phải rút vào đám lá hôi tránh đòn, tình thế tuyệt vọng, tụi nó đánh phá OF dữ quá Cuối cùng các thầy đánh ngậm ngùi bàn giao trường cho tân quận trưởng Ba thằng chưa tay nhau từ đó, không biết hồi mô mới có dịp xung vầy một mái trường trở lại Về dáng là bà đoát du kích xã hơn phi 3 tuổi tập hợp gần hai chục đứa trẻ mở khoáng đại hội nghị. Bà đoát học lỏm chữ nghĩa từ hồi làm chấp ủy thanh niên xã tại Côn mà Bà đoát hỏi thằng Thừng. Tụi bay có muốn gì tập kết không? Ra nỡ làm chi anh ba? Một thằng đu tài hỏi. Bà đoán nộ liền. Hỏi giật giờ. Ra nỡ xin cụ hồi cho cầm súng tiếp tục đánh giặc hay mi ưng mình tay không để tụi nó vi bắt hả? thằng nhỏ chết đun chết rét im khe cả lũ nhao nhao đòi đi bà đoát vốn thiệt thà đến lúc này mới la hoàng nhân tàu không biết đàng chỉ nghe hong hít phải vô thấu nguyên nhân mới có tàu ba lan trước nãy giờ im lặng bây giờ phi mới hãnh diện lên tiếng tôi biết vùng nỡ từ hồi tôi đi với tiểu đoàn anh chiêm vô trọng dễ ợt bà đoát và cả lũ tin ngay chơi nhau về chuẩn bị đi tập kết phi thì thầm với gì kế Cấp trên ra lệnh cho con đi tập kết, đang cho con chừng 10 lon nếp ăn dọc đường, con từ quy nhân có nước bạn ba lan lo. Dì chẳng giàu mụ tê gì, nghe nói phi được đi tập kết mừng quá, cha đi xẻ gỗ về thấy gì báo tin, cũng mừng húm. Dì hí húi dâng 10 lon nếp cha vào mấy cái túi vải, thắt dây buộc chặt miệng khỏi lo ẩm mốc. Tờ mờ sáng bữa sau, bà đoát dẫn lũ trẻ rắn la lên đường. Hai ngày đi bộ tới Tam Kỳ, chấm đặt chân vào địa phận Tam Xuân, đúng ngay cậu chín phi mừng quá lao tới ôm lấy cậu, câu hỏi chuyện nhà cửa, làng xóm, họ hàng, sau mới hỏi chuyện cả lũ định dẫn nhau đi đâu. phi thú thật hết cậu gọi ba đoát lại na như cắt hỏng. chú là du kích lại là chấp ủy thanh niên xã thì phải có kỷ luật, anh cho phép chú xử bậy đi. cậu 9 bèn xua cả lũ quay lại, vừa tức cậu chín phá đám, vừa suy diện với lũ trẻ bao nhiêu giận dỗi bà đoát chút hết lên đầu phi trên đường trở về. Nhưng Phi còn đang mải nghĩ đến gương mặt lo âu của cậu Chín. Mình thắng to ở Điện Biên Phủ, cả thế giới phải họp lại bàn chuyện nước mình. Phải vui chứ, sao mặt mũi cậu lại nhanh nhó dữ vậy? Dĩ nhân, Phi không hề biết đến sự kiện đẫm máu mới diễn ra tại Đà Nẵng. 11 ngày sau khi điệp định Geneva được ký kết, Đảng Bộ Sông Đà và Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo dân chúng mà đa phần là phụ nữ kéo đến đồn võ tánh trên đường. xô đòi trả chồng con họ đang phải đi lính đánh thuê. Nhà cầm quyền ra lệnh nổ súng vào đám người tay không, giết chết một chị và làm nhiều người khác bị thương. Đó là vụ thảm sát đầu tiên, tân chế độ gây ra tại miền Nam, mở đầu cho cuộc chiến tranh một phía, chống lại những người khao khát hòa bình và thống nhất. Cơn bão máu chỉ ngưng, có 11 ngày, trên một đất nước mấy chục năm chiến tranh liên miên, chỉ rất tàn phá và hận thủ. Bây giờ máu lại tiếp tục đổ ra tươi đấm mặt đất. Đám tang lớn nhất từ trước tới nay tại miền Trung thu hút hàng vạn người Đà nắng xuống đường theo sau chiếc con tài của người con cái thành Thái phiên. Cái Thua muốn giành thế chủ động tấn công vào cuộc đấu tranh ngày 1 tháng 8 năm 1954, báo chức báo tắp đô thị sẽ bùng nổ sau này. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, cuộc 9 năm thứ hai đã khởi sự. Mùa đông bi đát năm 1955 ập đến, không lạnh hơn những mùa đông trước. Nhưng Bình Phước bỗng hóa thành con sông oan Hồn, sáng nào ra sông cũng thấy những bao tời đằng sát người trôi lệnh bệnh tường ngã Đại Lộc xuống. Đó là kết quả của lòng thù hận không đội trời chung với Cộng sản, quả những phần tử quốc dân đảng điên cuồng mới tụ tập lại dưới chướng Nguyễn Đình Quy, tân quận trưởng Đại Lộc. Thường đêm, phi rút trong đống rơm cạnh cửa bếp di dặn. Con chứ ăn cơm hông xót lại trong nồi, cơm nớt độc, ăn vô dễ sinh bụng. Nhưng sáng nào dậy dòm nồi cũng thấy hết chân Phi biết có chuyện uẩn khúc bên trong Nhưng không dám hỏi gì Một đêm sau gà cái thứ hai Phi giật mình tròn dậy Có người đụng phải chân cậu Chưa kịp hỏi người trong bóng tối vội bịt miệng cậu Đừng la chú đây Ngồi hàn dậy Trời đất đúng chú bồn Bí tư tình ủy Quảng Nam Chồng cô Mười lúa Sao chú không về với cô Mười mà lại mò vô bếp nhà mình ăn cơm không Chú bồn nắm chặt tay Phi một lúc rồi dặn khẽ Cháu đừng kể với ai chuyện đi ngay chú tiếc là không thể nói với cháu nhiều được, đáng học thật giỏi và đừng quên truyền thống quê gương, có gặp em Phương thì thơm nó giúp chú, thôi chú đi. Chú đi rồi, thi bội hồi thương chú, chú bồn quê vùng biển Quảng Nam Trong, nhân thuộc từng con đường, từng mái nhà và số phận mỗi con người dưới chân núi bồ bồ này. Mọi người ở đây thường kiếu hãnh pha lẫn tình cảm thân thương kể cho con cháu nghe về tài ông bồn đánh giặc trong trận bộ bộ vắng lừng thời kháng pháp. Một tháng sau, giáng la bàng hoàng đón nhận một tai họa khủng khiếp. Lính diệm lùng sục lên danh núi phát hiện chỗ ông bồn ẩn tạm. Ông phóng theo con suối cạn mong thoát khỏi vòng vây, không ai trượt chân trên tảng đá đầy rêu, bị tương nặng ở đầu và lọt vào tay giặc. Tụi nó đánh đập tra khảo ông ngay tại chỗ, hy vọng ông sẽ khai ra kho báu vũ khí hoặc nơi tránh chớ của những đồng chí khác. Ông buồn thinh bị im lặng, giọt sai thằng Đinh bắn chết ông rồi lén trôn ông úp mặt xuống huyệt. Tội diệm mở đại tiệc ăn mừng đã sát hại được bí tư tình ủy Quảng Nam. Bà đoát mắt đỏ ngầu tới ngay nhà mười lúa giận như điên. Chết lãng nhách, bà đừng dư nước mắt khóc ổng, mất cảnh giác hứa là cùng mà những người đi theo bảo vệ ổng răng không đánh tới mở đường máu phá vây cho bí thư tình nguyện chạy thoát mười lúa khóc chết lặng chỉ yêu anh một tình nghĩa đồng chí nhân tình yêu lên gấp 10 lần cưới nhau xong xuân về được đúng trăm ngày chỉ có tài anh nhận lệnh ra việt bắc học thêm về công tác đảng tổ chức bố trí chị về tây viên sinh hoạt trong chi bộ đèo le chỉ sinh thằng phương ở đó lại có lệnh đầu động chỉ bồng con vào thăng lâm làm hội phó hội phụ nữ xã đình chiến dắt đứa con trai 3 tuổi về giáng la khấp khởi chờ ngày được cặp chồng. Còn anh nhân danh thành viên của ủy ban liên nhập đình chiến leo lên một chiếc máy bay vận tải của pháp bay vào nha trang. rồi cũng với tư cách đó anh lần lượt theo các trạm đình chiến về lại quảng nam. anh cùng với mười khuê thường vụ tình ủy về chợ phong thử giữa ban ngày chỉ đang hái dâu ở bến hục người nhà chạy qua báo tin. Bừng quán cứu vợ chồng gặp nhau tại nhà chị dâu anh Bồn, thằng Phương thấy người đàn ông lão hoắc, cả cả hàm dâu và má mình khóc thét lên. Anh Bồn người thiệt vui, hết dỗ dành con chịu để mình nựng nọt, lại kể cho chị nghe về chuyến bay kỳ khôi trên phi cơ pháp. Thực ra, ủy ban liên hiệp đình chiến chỉ có vài đồng chí tham gia, nhưng Trung ương cần nhiều số cán bộ về miền Trung cấp, đường bộ xa xôi, mất nhiều ngày giờ quá, đành dùng mẹo cả đoàn kéo đến sân bay Gia Lâm lũ lượt ai cũng xưng là cán bộ đình chiến, có cái máy chữ cũng tháo rời ra, người sách ruột, người sách vỏ, đóng kịch với tội pháp. lúc máy bay ở trên mây, tự nhiên nước nhỏ long đong từ trên trần xuống, hóa ra máy bay rột do lủng lỗ chỗ vì đạn việt binh bắn trước đó. mấy tên sĩ quan pháp ngượng ngùng quay mặt ngó lờ chỗ khác, làm dư đức trước lời qua tương lại của anh em mình. uhu, -huh, máy bay rột các ông ơi, ai có áo tơi cho tôi mượn, kiểu ư hết chân quần áo chứ? Nói chuyện tới xế Anh với mười khuê Có việc phải đi bích châm Hẹn vợ bồng con tới túc lều mẹ cộng Bên bờ sông Chu Bái vào buổi tối Mẹ cộng thác cớ ra coi đỏ Nhận túc lều cho vợ chồng Bí tư tỉnh ủy hàn huyên trắng đêm Mười lúa cho thằng bé ngủ say Mới xây mặt qua phía chồng Nhà mẹ cộng có mỗi cái trống tre Hẹp xíu xíu Hai người ôm nhau thật chặt Dành dỗ cho con ngủ thằng thớm Xa nhau ba năm trời Đêm ấy là đêm thứ 101, vợ chồng gần gũi nhau, nhưng chưa kịp âu yếm cho bó thời gian rượu vợ xa cách. Anh đang ngồi dậy, vẫn thuốc rây, châm lửa rít từng hơi dài. Bàn chuyện đưa vợ con đi tập kết, anh tin tưởng bảo vợ. Hai năm nữa, chúng ta sẽ gặp nhau, em đừng buồn, coi như một chuyến đi công tác xa. Hai tháng sau, vẫn dùng rằng chưa bố trí đi được cơ quan tình nghi đóng tại Sùng Công, gần kề Giáng La, nhưng anh bận công tác tối bụi ít về thăm nhà. Tình nghi thấy để càng lâu càng khó, bên phân công bà Bát Lâm, liên lạc viên của thường vụ, dẫn mẹ con 10 lúa xuống vùng cát Điện Nam, tính từ đó ra Bắc theo lối biển. Vượt lộ 1 xuống Cẩm Sa hai lần, liên lạc dưới biển không lên, đành quay lại, tháng 1 năm 1955 tới rồi, kế hoạch hầu như không thể thực hiện được nữa. Một đêm Anh quay lại dáng la gặp vợ. Chứ em mở lại, chứ sau gì cũng bị bắt bớ, em là đảng viên phải tuân thủ nguyên tắc đảng, không được khai báo hoặc manh động." Chị buồn và lo, không dám khuyên chồng điều gì, dù sao anh cũng là bí thư tỉnh ủy, anh phải rõ đường đi nước bước của đấu tranh cách mạng hơn mình. "Anh đã khuyên phải đấu tranh hợp pháp, dựa vào tinh thần never để tồn tại thì có nghĩa, đảng đã chủ liệu trước được mọi điều và chắc chắn địch không dám làm bậy." nghĩ vậy chị yên tâm qua bến hục mua sợi về dệt rồi mang xuống chợ thanh quýt bán vất vả quá sức vẫn không đủ tiền sinh sống chị quyết sang buôn đường bát mua gốc tại Trảng nhật lên xe đỏ ra bán ngoài đà nẵng anh biết chuyện nhắn qua bà bát lâm chú bổn không ưa tí mười buôn bán chị hiểu ý chồng tiền nong lời lãi dễ làm con người ta hoa mắt đi buôn nói ngay bằng đi cày nói láo chị tuồn tìm cười nhờ bà bát lâm báo cáo với bứa tư tình ủy Đảng viên Mười Lúa xin tuân lệnh. Chỉ sắm lại đồ nghề làm hộ sinh viên, vừa dễ đi lại hoạt động hợp pháp, bám dân, bám địa bàn, vừa có thể kiếm tiền nuôi con. Anh rút vào bí mật, từ đó vợ chồng bật tin nhau. Tháng 5, định tổ chức hội đồng hương tránh và tổ chức trưng cầu dân ý với khẩu hiệu Xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì nhằm hợp thức khóa việc diệm lên nắm toàn bộ chính quyền miền Nam. Chi bộ bí mật lấy tên Hoàng Cẩn, một liệt sĩ trong pháp quê Điện Tiến, họp hội nghị bất thường, bí thư Chi bộ Phan Quyên cùng 6 đảng viên 10 lúa, Bát Lâm, Phan Ri, Trần vấn Lê Hồng và Ba Đào, nhất trí đưa Lê vân một cơ sở của ta, bà con họ giao quả 10 lúa ra làm đại diện cho giáng la trong hội đồng hương tránh Điện Tiến. Hội nghị nhận định trong hội đồng này còn vài người tốt có thể tin cậy và chứ sau gì, ta cũng phải biến hội đồng quả địch thành hội đồng hai mặt chưa kịp báo cáo với bí thư tỉnh ủy về việc này thì cuộc trường chinh quả hạ sát bí thư tỉnh ủy cộng sản quốc dân đảng kéo về mấy thôn dưới chân núi đất bồ bồ phách lối với dân. Thằng bọn chết rồi, đến mộ cố gan làm cộng phỉ, biểu tôi tao khen. Chúng còn dẫn theo năm thương, dân nhòm thấy ai nấy xanh mắt năm thương nguyên là cán bộ văn phòng tỉnh ủy mới bị bắt dĩ nhiên ai cũng sợ năm thương khai bệnh làm nhiều người liên lụy nhưng sợ nhất là việc bọn quần dài đen bắt năm thương chửi đảng biết đâu vì sợ chết năm thương sẽ nhắm mắt làm theo lệnh chúng năm thương cười thật tươi nhìn bà con thân tôi do cho mẹ sinh ra hồn tôi do đảng tạo nên nay tôi xin gửi lại cái lưỡi này để bà con tin năm thương không bao giờ có hành động hay nói một lời mưu làm hại đồng chí bà con cô bác và bôi nhỏ thanh danh của đảng Nói dứt câu, Nam Thương cắn đứt lưỡi, phun máu thành vòi rồi ngã vật xuống đất. Bọn lính quốc dân đành giận dữ, lấy lưỡi lê xăm nát ngực Nam Thương. Chứng kiến cảnh Nam Thương cắn lưỡi, về nhà, cha Phi run quá bảo con. Cha chỉ còn mình con, gì không xanh nở được nữa. Thôi, con ra Đà Nẵng kiếm đại việc chi làm qua quyết chờ thời. Phi trần trời không chịu, cha đành bỏ việc, tự mình dẫn con ra Đà Nẵng, nhờ một người họ hàng xa kiếm chỗ làm. Bực bội vì tính nhu nhược, suốt đời co ro như con sâu cái kiến của cha, Phi muốn cắt lên. Cha làm chi kỳ thế, cả lăng sống được, vô lẽ mình con sợ chết. Nhưng thấy ánh mắt cha nhìn mình như văn này, Phi lại muộn lòng, lặng lặng lên xe đò ngồi cạnh cha. Vài ngày sau, cha mừng đỡ nghe tin đã có nơi chịu nhận Phi vào làm, Phi lại phải hứa hẹn đủ điều, cha mới yên tâm trở về ráng la còn lượm mấy đồng bạc trong túi, cha đưa hết cho phi dặn dò trước khi ra bến xe ngã năm. cực đáng chịu nghe bà, bên làng chắc chết. những ngày sau, Geneva, nơi giống ở các đô thị miền trung, đặc biệt Đà Nẵng, bị xáo trộn mạnh liệt bởi những đợt sóng di dân. một là đợt sóng những người kháng chiến từ vùng tự do tràn về, họ thường mặc đồ bà ba, mặc áo sơ mi vải sita, Những dấu hiệu dễ phân biệt họ với những người thành phố là cử chỉ phong khoáng, tự tin và hàng loạt ngôn từ mới mẻ của họ. Chính họ đã mang tới những đô thị này một không khí sôi nổi, chảy trung và ẩn chứa, mầm mống, chống đối, khiến nhà cầm quyền hết sức dày chừng và thù địch. Còn những người vào đây theo đợt sóng di cư từ miền Bắc, luôn giữ cái vẻ ngương ngác và bị dân bản địa đón nhận với khá nhiều ác cảm. Đã lắc đắc xảy ra những cuộc xung đột dữ dội, tranh chấp quyền lợi, Công an Việt Nam, chỗ định cư và những vụ ma lị, chế diễu phong tục tập quán lẫn nhau giữa họ với dân địa phương, thường trong những trường hợp ấy, chính quyền thiên vị đám di cư, nhất là những người thiên chua giáo. Sở dĩ tình hình diễn ra như vậy là do những mệnh lệnh đặc biệt được phát đi từ phủ tổng thống tại Sài Gòn. Điều đó cho một chỉ dẫn khá chính xác, anh em Diệm chưa có một chỗ dựa vững vàng trên đất miền Nam. Ngoài cộng sản đã sâu đẫy bên gốc trong lòng đa số dân chúng, còn biết bao nhiêu phe phái tôn giáo hầm hè muốn tranh quyền đoạt lợi với tân chế độ, chân ướt chân ráo về nước tham chính, anh em giộng chỉ còn biết dựa dẫm vào đội quân di cư này. Chính vì vậy, lão chủ Quả Phi có thớ lắm, lão nguyên là một tay thầu khoán hạng bét của công ty than Hòn Gai, nơi các ông chủ Tây chỉ cho lão đấu thầu những khu vực mỏ sơ xác khó nhằn nhất. Nhưng bỗng dưng Từ khi dân vợ con đặt chân lên đất Đà Nẵng, công cuộc làm ăn của lão chúng liên tiếp, lúc đầu quanh quẩn vài khí ước nho nhỏ, chừng một hai trăm nghìn bạc, sau lão được cánh nhà binh cho nhận thầu tạo tác các công thự và các dịch vụ không kém béo bở. Hiện lão đang xoay sở để được nhận thêm việc thầu thuế trậu hàn. Bằng chứng cho thấy lão đang lên cơ, lão đang mai táng chiếc xô lích tàn phế còn nửa mạng mang từ ngoài bắc vào bây giờ chiếm chạy ngồi sau trước chi trai hai ngựa chạy lạch xoạch khắp phố như một con cóc chửa lão cũng đã từ biệt ngôi nhà lụp xụp trong khu thanh bình nội hà muốn dành cho dân di cư tá túc để dọn đến khu biệt thự phơ trên đường gia long và thế là khi được người bà con dẫn đến biệt thự này để trình diện lão chủ bước vào văn phòng của lão đều khiến cậu ngạc nhiên nhất lão ta gầy quát queo đầu nhọn hoắt như cây viết trì lấy sức đâu mà nói to và vang như vậy? a toàn bộ sự oai vệ quả lão nhờ giọng nói mà thui phi được biết thêm. trước khi nhận phi lão chủ chỉ nuôi một tên đầy tớ duy nhất hải cháu gọi lão bằng cậu ruột mẹ hải chết ngay khi ở cứ hải còn cha hải một vệ sĩ chống cộng thời bùi chu phát diệm còn là khu thiên chúa giáo tự trị đã chết trong một trận càn vào vùng du kích dọc sông đáy. Giờ đây, sáng sáng Phi và Hải khiêng bốn cái bản máy may từ nhà lão ra tiệm tại chợ Hàn, ngồi phụ giúp một người đàn ông trột mắt đi thu thuế chợ Tối lại khiêng bốn cái bàn máy may về biệt thự đổ rác, giặt giũ quần áo cho cả nhà lão. Chỉ cần 24 giờ sau lễ trình diện, Phi đã nhận ra rằng vợ lão còn oai vệ hơn lão nhiều và chính mụ mới nắm quyền sinh sát trong biệt thự Phơ Bู่ đều hành mọi việc bằng cách chửi làm nhảm luôn miệng, chửi có vần có vi, có tuồng có tích đàng hoàng, mụ đã chửi ai thì dù có không vô tội đi nữa, sau khi nghe bài chửi của mụ, người ấy cũng phải nhận mình có tội. Vợ chồng mụ đẻ ra một lũ con bảy tám đứa lưu chiêu. Thằng con cả 16 tuổi, học trò đệ tứ ở một trường tư, ốm yếu như một loài cây cấm nắng, nó say mê chơi ảnh và nghe nhạc, nó phân biệt chính xác qua máy thu thanh từng giọng hát của các nữ ca sĩ nó mơ làm phạm duy hoặc tệ nhất cũng là một hoàng thi thơ nó không đến nỗi độc ác lỗ mãm như mẹ nó nhưng lời chảy thây lại đòn ráng ngày thay mấy bộ đồ như không quần áo bẩn nó quàng vào xó nhà và lý đương nhân, hài có bổn phận thu gom giặt ủi đàng hoàng cho nó thay dù sao nó cũng là người tử tế nhất trong biệt thự pheremorang nó chán ghét bố nó keo kiệt khắc khổ nó khinh mẹ nó lắm điều chanh chua đối với lũ em nó thù địch và cảnh giác ra mặt tùy nhóc này nghịch ngợm và phá phách không chịu nổi, chúng học trường Tây ngang nhiên tùy tùy toa toa với tất cả mọi người trừ bố chúng. người phải chịu đựng những trò tay ác nhất của bọn chúng lại chính là Hải, ông anh con cô con cậu của chúng. đêm đêm khi mọi thứ tạp dịch trong nhà tạm lắng xuống, mụ chủ đột nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở các con cầu kinh tối. Hải lén lén truy vào nằm cạnh phi, hai thằng trong mắt nhìn lên đình màn thủng lỗ chỗ. Hải nói nhỏ lớn lên mày làm gì? Không biết con mày. Phi thân thờ hỏi lại, hải nhếch mép cười gằn, xung vào con đô và việc đầu tiên của tao là xách lựu đạn về đây, hỏi tội cả cái lò khốn nạn này. Và một buổi sáng mùa xuân, sau tiết âm lịch, trời lành lạnh, mùi sắc pháo còn thơm khét ngoài đường, một thanh niên bẽn bén, thập thò tới trình diện lão chủ tại biệt thự Ferremonan. Có lẽ anh mới từ nhà quê ra, co ro trong chiếc áo sơ mi mỏng, ngỡ ngùng nhìn mọi thứ bài trí trong văn phòng. Anh lối chừng 20, gương mặt sáng sủa nhưng buồn bã, lão chủ bảo anh từ đánh máy viết thảo giấy tờ, lão tỏ vẻ hài lòng. Người ta đầy anh ngủ trên gây ghế bố sơ sát với cái mùng toàn mùi dán và cứt chuột. Ngoài việc tạo giấy tờ, giao tiếp với các thầy cai, theo lão chủ đến các nơi nhận thầu, anh còn có trách nhiệm mỗi tối sáng đóng cửa, mở cửa, quét dọn văn phòng. Anh tìm cách lánh mặt tất cả mọi người và phi chỉ biết anh tên Ly, quê quán rường. Có một buổi sáng, bảnh mắt dày, chủ chủ đã cất mồm chửi và bỗng dưng mụ réo. Thằng hại đâu? Dân cậu thư ký đến hàng bánh tây, từ nay cậu Ly hàng sáng chờ bánh tây về nhà, còn thằng hại lo ra thiết đống quần áo của các em thay ra hôm trước. Ngậm tăm não nề Anh Ly lặng lặng leo lên chiếc xe đạp cà khổ Theo Hải ra tiệm bánh Và từ đấy sáng sáng người ta thấy trên đường Gia Long Một chàng trai cú gặm mặt Đạp xe chở đằng sau một bao tải bánh mì Về biệt thự Fremoran Đó chính là cậu ký bánh mì Nguyễn Ly Một tối khi đang mải gánh nước tưới mấy chậu cây cảnh Hải hị hụt bưng đồi cám xuống trường lợn bất đổ ngang cửa bếp Hải vấp phải một sợi dây trăng ngang cho nghịch quả lũ ôn vật em họ hải. Hải mất đà, nối cám đổ úp xuống đất, cám bòng dây vào chân này. Hải. hải nhảy cẫng lên kêu trời. Bà mợ lao từ nhà trên xuống, hai tay chống nhạnh, cầm bệnh ra. Hải vẫn suýt xoa. Cậu ký bánh mì hấp tấp mở tủ thuốc, tính lấy thuốc mỡ thoa cho Hải. Mụ cà bánh cậu ký sang bên rồi hét: "Thằng khốn nạn kia, mày làm đẹp dũng cái nồi đồng bà mang từ Hòn Gai vào đây. Bà cho hỏi tội mày thì tôi, mày còn ăn vạ ai chứ?" Hải lờ đờ đứng dậy. Anh ly chưa kịp định thần. Hải đã răng thẳng tay tát vào mặt bà mợ chửi. Tiền sư mày. Rồi Hải phóng ra đường. Chẳng bao giờ người ta còn thấy đứa bé mồ côi cuốn cậu ấy trở về biệt thự Ferramorang. Đột nhiên lão chủ xưa nay chỉ quan tâm đến mối chuyện làm ăn lỗ lãi, bỗng cho phép anh ly và phi nghỉ hẳn một buổi chiều để cùng lão ra sân vận động chi lăng dự một cuộc meeting long trọng. Anh ly có vẻ ngần ngừ nhưng không dám chống lệnh lão. Khi phi lẹo đéo theo ông chủ bước vào sân vận động, đã thấy khá đông người bị lùa đến và chuyên khán đài, một bọn đang hò hét chửi cộng sản, sau đó đến tiết mục xé cờ đỏ ly khai với đảng. Phi ngơ ngác chưa hiểu gì, anh ly gáy tay phi nó nhỏ. Hầu hết những người ở hàng ghế danh dự đều là bạn trở cờ, chửi kháng chiến hoặc bị tân chế độ hăm dọa tính mạng. Đó là võ thu tịnh, võ phiến, đỗ tân, lai sinh, ngô găng làm báo mùa lúa mới, bơ đỡ chính quyền và họp đại hội văn hóa miền trung nhằm nhiệm trợ cho chủ thuyết nhân vị duy linh của cố Vân nhu. tất cả những điều anh ly nói đều lạ tai với cậu học trò kháng chiến quê giáng la, nhưng cậu không ngờ cậu đang chứng kiến cảnh mở màn cho những làn sóng chống cộng trên quê hương đen tối của cậu. những buổi phát thanh sáng thứ hai thường lệ của trường phan chu trinh bỗng dần chấm dứt. một buổi chiều tà, hai anh em đi thư tẩn dọc bờ sông hàn, nguyễn ly buồn giàu nói. Sớm mai anh sẽ từ ra đàn nắng Ở đây ngột ngạt quá rồi Còn em theo anh Nên về Giang La xin cha cho đi học Và chờ thời Có lẽ đó là khả năng duy nhất Giúp chúng ta không đến đối Phải tự sát vì bế tắc Thế là anh Ly lên tàu lửa vào năm Còn thi về Giang La Từ dã những kỷ niệm u ám Ở biệt thự Phương Nghe con đòi đi học Cha thử hát ra dễ nản Học làm chi cái chữ của chế độ này hả con Ráng đợi 2 năm nữa thống nhất đại học. Lại sách đồ theo cha, nội khắp đất Hồ Vực xẻ gỗ thuê phi giao hẹn. 6 tháng đầu con làm được bao nhiêu tiền cho phải cho con để dành dụm mua xe đạp xuống Hội An học trường tư. 8 tháng sau mua lại chiếc xe đạp cũ của anh thợ sửa, sửa xe đạp ở chợ Phong Thự phi xuống Hội An thi vào lớp đệ nhất trường tư thuộc diễn nòng và trở thành học trò của thầy Lưu, anh ruột thầy Vi. Ông thầy đầu tiên đã dạy phi trong trường Khang Chiến. Mỗi lần thấy Nguyễn Định Quy lò dò xuống hội an, tham hiệu trưởng Nguyễn đình hướng, em trai hắn, tôi học trò điện bàn chỉ mứ ước bẻ nút cái giò con lành của hắn. đám mọc cháu ấy biết quán đó, những xác người trong bao tời trôi lênh đênh trên các nhánh sông Thu Bồn xuống biển chính là tác phẩm của thằng thọt sát nhân này. Bạn nhiều nhưng phi chỉ thân với hai thằng xanh kiếm. Và niềm ăn nủi duy nhất trong những tháng ngày ngột ngạt, u ám và đầy tử khí này Những kỷ niệm kháng chiến được thầy Lưu nhắc tới một cách bóng gió Không biết giờ này thằng Ngải đã sung lính đôi chưa Còn anh Ly sống ra sao nơi phương Nam xa xôi Miên man hồi tưởng, Phi tạm quên cái đói Đang hành hạ và sức nặng chiếc xe đạp cũ kỹ đèn nhến trên vai Đột nhìn có người chặn trước mặt Về trễ đứa Phi giật mình bước lên, ba đoát Đọc bà Đoát ướt sũng nước mưa, mắt đỏ ngầu trên gương mặt trắng bệch vì lạnh, bà Đoát nói trọng chậm. Johnny vác cạo cỏ ra cuốn má, cúi lồn ra lệnh rồi đi liền, thì ngoái lại nhìn theo bóng anh đắn nhòa vào làn mưa dày bột. Thấy còn nhai cơm như nhai cỏ, cha hỏi Phi. Đang đứa, Phi không trả lời, đăm đăm ngó ra ngoài trời, làng xóm im lìm như chết, thỉnh thoảng một cơn gió rổng tới mang theo tiếng mưa rào rào rồi tắt ngấm, dường như thiên nhiên và con người đang lả đi bêm oặt và ẩm mốc. Cha phi thở dài nó nhỏ. Bà Đát vừa tới tìm mi có chuyện chi nôn nữa. cả khu kỳ nam ai lại chi bà đoát là du khách chín năm, đang ngắn cứ đi ngợi ngợi ngoài đàng, có bữa mang họa cho người khác. Bỗng lẽ chàng muốn mọi người bắt trước cha, ra đường cúi đầu như con nợ tránh mặt chủ nợ, phi buông chén đũa, nói không nhìn mặt cha mới đi bài vở nhiều, sợ tối không làm hết, cha đi một mình nghe. Cha nhẫn nhục, chọn đồ nghề cho vào đôi bồ, chân lưỡi cưa dài, bó dọc theo đòn gánh, nhìn cha lôi thùi quẩy gánh đi dưới mưa, phi ân hận nghĩ thầm. nhất định phải nói thiệt với cha, lỡ có chuyện chi cha không quá bất ngờ, tội cha. Quân mà chiếm một vạt đất cát rộng cuối làng, một bên dựa vào vực sông Bình Phước, một bên tiếp giáp cánh đồng lớp tre gai bao bọc uốn tùm chai chắn chung quanh những đống đất cao thấp lộng chồng đủ các loại mồ mà có những đống mộ chỉ có một thanh tre cắm đầu mộ ghi tên người chết có ngôi trồng bia xi măng có ngôi được xây thành miếu có lát đá bông nhưng tuyệt nhiên không có một nấm mộ nào mang dấu thanh giá nơi này vốn ít người lui tới ngoại trừ trẻ chăn trâu và những người tạm bộ và tiết thanh minh hàng niên giờ đây trong chiều tà mưa lâm râm, Không khí bãi Tam Ma hoang vắng đến lạ lùng, tự nhiên phi rung mình ớn lạnh khi đặt chân lên đám cỏ ngập bùn nước. Nhiều ngôi mộ còn mới rợt, cỏ vẫn còn vàng úa trên lớp đất đắp vội. Hàng chè gai rũ rượi đập xuống mỗi lần gió từ cánh đồng ao ao lướt tới, nhớ có kẻ vô hình đạp chân lên ngọn chè vít xuống. Phi sững sờ nhìn Ba Đoat ngồi chờ sẵn trong tư thế kỳ dị, anh tự linh và bức tường gắn bộ chí bằng đá, hai đầu gối quỳ lết trên đá. Vẫn mái tóc ướt sũng loa xòa trước mặt bà đoát ngó không chớp mắt về phía trước Cái nhìn ấy như cái nhìn của kẻ Trong đội hình hành quyết Đang chú mục ngắm bắn tử tù Phi run run kêu khẽ Anh ba bà đoát giật mình xây mặt lại Phải dây lát sau bà đoát mới thoát khỏi Luồng suy nghĩ nào đó Chắc là gây gươm lắm để nhận ra phi Giọng khan đục bà đoát thất àm Ngồi xuống Phi luôn cuốn ngồi sồm lấm lét nhìn giọng bà đoát lại càng âm trầm Tối nay, thằng Đàm tập trung dân răng la tại hội xá để học tài liệu tố cộng, phải giết nó. Lấy cái chi giết được nó? Khi bật hỏi liền, một phản ứng chỉ để chấn áp nối sợ hãi hoang mang đang đè nghẹt lên ngực cậu Khỏi lo, tao chu sẵn rồi. Mặt ba đoát sáng thực Khi kinh ngạc nhìn trái lựu đang sáng loáng xuất hiện trong tay ba đoát như một trò ảo thuật, không biết ba đoát giấu sẵn nó ở đâu trong con người trần trụi của ảnh. Ông bốn gian lệnh cho tàu về đấu tranh hợp pháp và liệng súng xuống sông. Chứ ông chết rồi, tàu không muốn đay lại. Nhưng tàu tức ói máu, lựu đạn trong tay mắc mưa chi để nó bắt sống à? Trước đó ít bữa, thấy tàu moi lựu đạn lên định đánh nát bọn hội đồng. Ông la như cắt thọng. Đồng chí không được manh động, phải tôn trọng tinh thần nhập định. ống giật giờ thiệt, nhưng ông chết rồi, phải trả thu cho ông. Ông sống khôn chết thiêng sẽ phù hộ cho tàu và mi đối tôi thằng đam đứng sát dân quá miệng lưu đạn đung nhầm họ thì sao anh ba? phi cô chân tính hỏi lại bà đoát giật nảy người Ngẩn ra khẽ à một tiếng ờ mi không nói tao quyền quấy trừ răng mi rằng bà đoát thiết tao quá phi đâm ra thương con người bộc trực yêu ghét vui buồn lộ ngay ra từ mỗi cử chỉ giọng nói bà đoát khoát tay reo lên nhưng nghĩ ra điều gì thần kỳ lắm thôi Lo chi đổ yêu nữ Mì giữ trái lựu đạn đi Núp sẵn ngoài ngõ Tao vô trong gây dự để tụi đó bắt tao Tất nhiên tụi nó phải khám người tao đời không có chi Tụi nó yên tâm giải tao về khu mi ở ngoài Khi mô nghe tao la to đang các ông bắt người vô cớ rứa Thì đôi lựu đạn liền Tao chủ động nhào xuống tránh cho còn cốt nội tụi nó lãnh độ Vì trùng mình Như vậy đâu phải là kế hoạch Chỉ cần mình đôi lựu đạn chậm hay mau một chút xíu, cả anh ba cũng tan sát, cậu lêu mạng, lắc đầu. Không được đâu, anh ba. Bà đoát các mắt. Không có lùi, cứ rớt mà làm, đùa tao có tan sát cũng lời, một đồ năm sáu Đưa trái lựu đạn cho phi, bà đoát quả quyết đứng dậy. Tao đã nhắm dựa thế con đường vô hội giá, mấy bụi keo bưng kín, mấy tấp trong đó, cha thằng đàm cũng không đánh hơi nổi. Sầm sầm tối hãy vô núp ngay chưa Phi Trái lưu đạn láng trơn Còn ấm mươi tay ba đoát Phi luôn cuống lẫn nó vào cặp quần Chợt ba đoát mỉm cười ngây ngô Ủa tao quên chưa hỏi mi đang luyện lụ đạn hồi mô chưa Vì sợ hãi lắc đầu Ba đoát dắt Phi lại sau cái mả vôi Hướng dẫn cách mở chút và ném lựu đạn Ba đoát dễ dọt giảng bài Như thầy dạy trò mi có thể quên tên Nhưng mi không được quên bài học ông bổn nghe chưa Rạch đầu rạch ốc Nhét cái nớ vô cho sâu Nghe Phi Sắp mặt kẻ thù Thì đừng có nghĩ trời chăng Nó sẽ tha chết cho mình dù rờ nó chụp đầu mình ngay Cách mạng là súng chứ mi mi học hành nhiều mi hiểu điều đó chứ Lô ly Tao chỉ ghiêm khuất Chuyện làm chi Để trả thù cho ông bổn nói rứa chứ Đồng chí mình chết một Mình về giết nó mười Nhớ kỹ chưa Phi Chưa bao giờ Phi phải trải qua Giây phút chờ đợi khủng khiếp như lúc này Ánh đèn mang sông từ hội sá hát ra, phản chiếu lấp lánh trong làn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt. Tóc phi ướt đầm đìa đã nằm rán mình xuống mặt đất, phi vẫn run lên bần bật. Lạnh nhưng cái chính do phi phải chờ đợi trong hồi hộp. Bàn tay cậu nắm chặt lấy trái lựu đạn đến nỗi những ngón tay mỏi nhừ, tê cứng. Phi đành phải đặt tạm trái lựu đạn xuống đất, hai bàn tay xoa xoa vào nhau bao trùm lên tất cả là bóng tối âm u, thứ giấy thỉnh thoảng rộ lên từng hồi rồi tất cả trở lặng. Đàm đưa mắt nhìn suốt mấy hàng người quỳ dưới ánh đèn hờ hực, nó thu càng người khô chân, gân mặt cặp mắt sâu hoài hoáy, choán gần hết cái chán nẹp và thấp của nó. Thoạt nhìn, người ta có cảm giác hàng lông mày đậm đen sắp chạm vào chân tóc trước trán nó. Hồi 9 năm, Đàm bị nhốt trên trại giam tiến hồi vì tội mưu sát cán bộ kháng chiến, cuộc mưu sát bại lộ. Hai tên quốc dân đảng bị sư tử, đàm lãnh án 18 năm tổ. Năm 2 đàm giết người khác, trốn về vùng Pháp. Giờ đây tân chế độ chia vùng điện bàn thành 4 khu, Thành quýt, Vĩnh Điện, Kỳ Lam, Phù Kỳ, trong 4 tên khu trưởng hung thần diệt cộng đàm đứng đầu. Giáng La xưa này vẫn nánh diện Cộng sản nòi. Những tên cộng thủy dữ dần nhất đều là dân Giáng La. Thằng đàm này sẽ đập nát Giáng La Cộng sản, biến thành Giáng La quốc gia. Bao nhiêu ác ôn, côn đồ, cộng phỉ Sẽ đốn ngã bằng hết Chứ bà con nên nghe một nạn nhân Của cộng sản tố cáo tội ác ôn Thu vật quả những lánh tụ đỏ Một thanh niên chừng 24-25 Mặt mày dòng rớt bước ra trước ánh đèn Sau khi tự giới thiệu Nguyễn Việt Dũng Chi phó chi thông tin điện bàn Chậm rãi nói Hai hàm răng anh ta xít lại Như không phải những chiếc răng trời Ken sát nhau mà được đúc nguyên khối Có vẻ những cái rãnh lầm trởm trên bề mặt Bà con sống trong vùng cộng sản quá lâu Nhưng ít có dịp hiểu tim đen của họ Hẳn bà con biết tiếng Trần Phóng Một lãnh tụ đỏ chóp bu của khu năm Một lý thuyết ra có hạng quả phía bên kia Hồi nớ tôi theo làm cần vụ cho Phóng Có bữa công tác qua Sơn Long Dừng chân nghỉ ăn trưa dưới chân đèo le Nhìn thấy Phóng có vẻ nhận nhơ Tôi đánh liều hỏi Thời kỳ cách mạng còn trứng nước Giống với anh nói hay thế càng ngày giữa lời nói và việc làm của các anh càng một trời một vực gia đình em là một thí dụ đau xót cho tính cả tin của dân chúng theo cách mạng cha em là nhân sĩ kháng chiến mấy anh em đều thoát ly theo cách mạng tại sao mấy anh lại khuyến thích bần cố nông đấu tố truy tố gắt máu đến nỗi ông già em phải thắt cổ trong chuồng trâu phải chăng muốn cách mạng thành công thì phải lừa mị và tàn bạo hạ anh nếu biết thế ngay từ đầu thì đã không có ai theo lý tưởng của các anh phóng xa đầu tôi giọng tình đội cậu còn ngây thơ lắm có lẽ tôi cũng ngây thơ như bà con giáng la mình đây Nó gọi là cách mạng thì phải sắt máu không sắt máu thì sao gọi là cách mạng nói sao cho cậu dễ quán triệt bây giờ phóng chồng ngâm dây lát rồi nói tiếp với như tôi giáo dục động viên tập hợp quần chúng làm cách mạng theo kiểu vực châu cày hội đầu con ngáy còn non tôi phải dỗ dành cho nó mang ách rồi mới đưa nó bước xuống ruộng cày chập trứng khi đã quen rồi, ruộng mỗi lúc một sâu, trời mới lúc một nắng gắt, ngon ngọt giết thì châu bứt mất. bây giờ phải quất xoay và lưng nó, bắt nó kéo cày. Cách mạng đã chuyển sang giai đoạn phản công, thử thách khốc liệt, không cứng đắn, sắt máu làm sao huy động được quần chúng xung pha sống chết. Nhưng đừng quên, với con châu cần gánh cỏ non để đầu bờ kia, châu mới hăng ngái cày cho hết xá cày để mau tới đó mà ăn cỏ. Với người nông dân cũng vậy. Cần phải có những bó cỏ như mồi Làm phần thường cho họ Như vậy cha cậu có thắt cổ trong chuồng châu Cũng đã gián kiếp lập công với cách mạng Một ông già dáng la Tóc bạc phơ phơ Giận quá đứng bụt dậy hét cấm đi đồ chó Đàm đốt xuống bắn đông lão chết liền Dân đứng hết cả dậy đám lính lầm lầm ngón tay trong vòng cỏ Không khí căng như dây đờn Đàm hứt hàm đội mộ muốn phản đối xin mời Giữa đám đông chết lặng, Ba đoát thông thả tiến đến chỗ thằng đàm Tao! Đàm đứng sững Việt Dũng nhính mắt cười rùi Lính dầu ý dô lại Đèn nhến ba đoát dưới đất Trói chật cánh khỉu liền Khám người ba đoát không thấy gì Đám lính giúp anh dậy Đàm như như mối côn 12 trước mặt anh Giỏi ha Đi Cả bọn nhiều Nấn ná phút nào Nguy hiểm phút nấy Chỉ một tàn lửa Hội xá sẽ nổ tung Nghe tiếng súng nổ khi giật thoát người tỉnh lại, trước đó ít phút tình trạng thần kinh căng thẳng đã làm cậu mệt rũ người, chính thức súng đột ngột vang lên đã đánh thức phi. trong quần sáng từ hội sáng hắt ra, phi thấy một đám người lố nhố bước xuống sân và tiếng chân đậm địch đến gần bụi keo nơi cậu phục sẵn. ánh đèn bù tắt, cả đám người như tan biến cùng chút ánh sáng le lói cuối cùng, phi không còn nhìn thấy hãy cảm nhận được bất cứ vật thể nào trong đêm nữa. Ngay cả những giọt mưa lạnh lẽo Cũng không tác động nổi đến khả năng nhận thức của cậu Trong những gì đã diễn ra và phải diễn ra Phi hoàn toàn mất hướng Hoàng hốt như rơi vào một cơn ác mộng Mà không có một cái đích nào để bấu biếu Trở lại với thực tại Trái lựu đạn trở nên lạnh buốt như một cục nước đá Nghe tiếng la hét Chơi đùa của đám lính Phi càng hoang mang Chúng giải anh ba về hướng nào Bên phải hay bên trái bóng tối đặc sệt thế kia làm sao ảnh nhìn thấy trái lựu đạn được tung ra để kịp lăn nhào xuống đất tránh bà đoạt hét lên đáng tự bay bất người vô cớ nữa khi ngẩn ra nghe không nhớ nổi đó là ám hiệu hành động cậu cho qua tất cả cho đến khi cậu hơi tỉnh trí bốn bể đã im lặng như tờ xa xa phía đường cái lên chợ phong thử có tiếng động cơ xe hơi rì rì vì căng mắt nhìn theo hút mình đã làm lỡ việc chính mình giết ảnh thì cố nén mới không bật hoa khóc Phi lầm lũi trở về nhà để nguyên quần áo ướt át Với bùn, cậu quay quảng trong trái bếp để tìm chỗ giấu trái lựu đạn. Cho phi chưa ngủ nằm vắt tay lên trán Náo ruột thở dài nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong hội xá Đời ông, ông cam chịu nhục nhã để sống yên phận Nhưng tuần như con trai ông ghét lôi sống đó Ngón nước ra nó, ông biết nó thèm khát một thứ không có trong ý nghĩ của ông Mà không biết từ chiều tới trời nó đi mô chắc bà đoạt họ hẹn chi với nó rồi bà vợ thấy chồng đột ngột vùng dậy ra sân hoảng hốt hỏi nhỏ khuya hung rồi ông tính đi mưu chưa tôi đi tìm thằng phi ông trả lời thản lạn nhưng chân ông ngập ngừng tìm mưu một tiếng trang vang lên trong đêm vắng lặng ông run rẩy môi mấp máy không thành tiếng có điểm chi bất thường quá ông ron rén bước xuống bếp với hộp quẹt trong tay trong khoảnh khắc ánh lửa lóe lên Phi thấy rõ gương mật kinh hoàng của người cha Cả hai im lặng trong bóng tối Chợt người cha run run Rộng khẩn thiết như sắp khóc Đưa cái đó cho cha Bật giác Phi lùi lại Bàn tay nắm chặt trái lựu đạn hơn Không đây là trái lựu đạn cuối cùng Anh ba trao cho tôi Cha không có quyền đòi Thấy con im lặng Người cha tiếp tục nài nỉ Phi Mình con với bá đót Làm sao trọi nổi thằng đàm Cha với rì Dáng chạy tiền cho con ra đàn nắng Sao quân ở đây chết chắc Phi chán nản không muốn nghe cha nói nữa Cậu hơi né người tránh chỗ cha đứng Để ra ngoài Cha hoảng hốt Đi mô trừ Phi Phi lầm lỗi bước ra hẳn trời mưa Nấn ná chút nữa Mình khóc mất Buồn khủng khiếp Lại trời Mong sao chú Quyên còn ở lại Côn mã đợi mình Phi biết chắc Cha sẽ không la to đâu mình còn ít thời giờ lắm Lỡ một thiên hẹn Chú Quyên nghĩ sao về mình Có thể vào buổi hoàng hôn Không khí thê lương, nơi bãi tham ma làm cậu trờn trờn. Còn bây giờ, cậu vội vã đạp lên những đấm đất nhấp nháp, nghĩ đến chú Quyên, phi cảm thấy như được an ủi, xoa dịu và thoát ra khỏi những ấn tượng gây đợt. Phi nằm ép người sau một ngôi mộ xây, bắt trước tiếng cú rúc căng mắt xoáy vào bóng tối nơi cậu đoán chú quyền sẽ hiện ra. Lần trước, chú Quyên bảo: "Chú có con luyến dễ thương lắm, Mai mốt thống nhất, chú cho hai đứa lấy nhau." Không hiểu sao nghe thế, Phi không ngượng nghịu, mắc cỡ mà chỉ thấy tuổi. Luyến hơn Phi hai tuổi và đã có dáng một thiếu nữ này nở, vai tròn lẳn tóc dài đen óng, cặp môi trúng chím lúc nào cũng như cười. lũ con trai quanh chân núi bồ bồ đều phải thừa nhận, Luyến sinh nhất trong vùng trồng lúa Ba Châu. Làng la huân quả Luyến uống chung với dáng la quả Phi, một cái giếng nước trong vắt ngọt ngào mỗi lần quẩy đôi thùng tiếc Ra giếng gánh nước gặp luyến phi lại nao nao nhớ lại lời hứa của chú quyên luyến bén lén cúi mặt Chắc chú quyên đã từng ướm chuyện này với con chú rồi những lúc vui buồn phi lại nhớ tới cô gái làng lao huân phải tính lắm mới nghe thấy tiếng động xào sạc trên những đám cỏ ướt phan quyên bò sát tới một ngôi mộ dây rồi cua tay nhớ tìm một chỗ để biếu lấy bất chợt tay hai chú cháu đụng nhau tới chú quyên lạnh buốt khiến phi hơi rùng mình Phi thì thầm thuật lại mọi chuyện xảy ra chú im lặng nghe và thỉnh thoảng lại thở dài nghe xong chú nói Mannh động là tự sát Mai mốt rồi có chuyện chi thì con mí mắt quả Phi caiy sẻ chứ con chú khuyên vừa thốt ra nghe xót xa quá Mai mốt ai còn ai mất nói làm chi chuyện hôn nhân hẹn ước con phải thay chú động viên em luyến giữ vững niềm tin và niềm vui trong đấu tranh cách mạng Trời đất con van xin chú, Đúng lúc đen túi tim này, con hãi những lời chăn chối, ủy thác lắm. Thoan Quyên dừng lại nửa chừng, đột nhiên xuất mạnh tay phi, chú ngập ngừng trước một quyết định hệ trọng trăng. Trái lựu đạn này quả ba đót phải không? Dạ. Khi ngần ngại xác nhận. Đưa cho chú. Thoáng có tiếng cười khẽ. Con khỏi lo, chú không xin lựu đạn để tự sát đâu. Cần chi súng đạn rườm đà, người ta có thể tự giết mình trong nỗi tuyệt vọng. Vẫn tiếng cười khẽ khẳng, bình thản một cách chua xót, dai dứt bởi một nỗi ân hận sâu xa, phan quyên kể tiếp. Cách đây năm năm, chú đã đầy một người nẻ giang hữu dụng cho cách mạng và con đường tuyệt vọng, chỉ vì một câu nói hữu hình của người ấy. Và bây giờ, người ấy đang tìm mọi cách để tự sát. Chú dừng lại, gió rung mạnh những thân tre, khiến những giọt mưa động trên lá rơi xuống lột bột. Bây giờ khương giếng người ấy tự sát mà còn kéo theo những người khác vô tai họa, chú có tội với đảng. Lần này Phan Quyên dẫn hành mặt chuyện, phía biết chú Quyên không thể nói đến cùng về cái kết thúc bí ẩn lạ lùng ấy trong đêm cồn mà. Chú bổn hy sinh rồi, tụi thằng đảng nhất định sẽ giết đem phương, giật máu duy nhất đồng chí bí tự tình nguyện gửi gắm cho chúng ta. Phan Quyên cài đăng nghĩ trong một thoáng im lặng, 11000 đảng viên cán bộ điện bàn. Mà bây giờ ta phải mang chuyện quan hệ này Bàn với một chú bé 15 tuổi Thôi từ mai con khỏi phải tiếp tế cho chú Chú đổi vùng Nhưng có việc này chú đang nghĩ hết cách Nhưng cuối cùng phải giao cho con Một con người như chú Quyên Đã từng là đại biểu dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ hai Tại Việt Bắc Một cán bộ từng được người ta viết thành văn Trong sách giáo khoa kháng chiến cho học sinh học Tưởng không bao giờ có thể bối rối ngập ngừng hay ân hận như những diễn biến vừa được ghi nhận sau ngôi mộ xây. Con đã từng trong đội giữ bò quả trại Ba Thư phải không? Dạ. Phi ngạc nhiên, ông Ba Thư ở tận ngã Ba Hà Lam liên quan gì đến việc chú Quyên định giao cho mình? Cần phải đưa cô Mười và em Phương vượt biển ra Bắc, càng sớm càng tốt. Nhưng các ngã vùng điện bàn địch phong tỏa dữ lắm, hoàn toàn mất liên lạc con nãy dẫn mẹ con cô mười vô thăng bình nhờ các đồng chí ở trọng bố trí ghe thuyền ông ba thư biết con chú không cần viết thư để tránh quấy hiểm cho mọi người rồi con đi luôn ra ngoài nếu được gặp bác hồ giọng chú Đức quán một cảm giác đạo đức ấm nóng choán lấy phi con nãy thưa với người rằng dân giáng là cũng như đồng bào miền nam luôn hướng về người gian khổ đen tối mấy cũng sẽ chiến thắng vẻ vang đón người vô nam ngày thống nhất Chú quyền đứng lên, ôm chặt lấy Phi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay trần trụi của cậu. Thôi, con đi đi, chúc con thắng lợi. Chú đột ngột xu nhạy Phi sang bên và trong lúc Phi còn đang tần ngần, chú đã bỏ đi. Bóng chú mờ dần, những tiếng chân bước của chú không nhẹ như khi chú truyền tới gặp Phi. Rõ ràng chú vội vã bỏ đi, cố tránh né những cảm xúc có thể làm cuộc chia tay giữa hai chú cháu trở nên quá ngậm ngủi. chương 2 Phiên chợ ma và chiếc máy chém Chiếc xe đỏ sọc sạch, tróc sơn nham nhở, khó nhọc di chuyển trên đường cái Lạc lọng giữa những đoàn xe nhà binh phóng như điên và bóp còi ít ngỏi Nhìn sắc phục và điệu bộ bọn lính chen trúc nhau trên những thùng xe không che bạt, Người ta biết ngay, chúng hoặc cán bộ đơn vị Bảo Hoàng hoặc commando mới từ miền Bắc tràn vào năm ngoái Thỉnh thoảng chiếc xe đỏ lại bị những chảm gác sinh vệ chặn lại Hành khách nhẫn nhục chịu đựng những cuộc khám xét hết sức thô bị Chỉ sau khi xe được phép lăn bánh Người tài xế mới lâu bầu trời thề Nhưng ngay lập tức Thấy không khí im lặng bao trùm trên xe Đám hành khách mặt lầm lì như nặng bằng sáp Những dấu dậu đầy đe dọa Người tài xế vội lấm nét nhìn quanh và lặng sang chuyện khác Hai bàn tay ông ta nhâm nhấp mồ hôi để lại trên lớp nhựa đen bóng bọc ngoài vô lăng Phi quan sát thái độ lo ngại của người tài xế Và nhanh nhó bâng qua Mười lúa bồn trồn chờ đợi những bất chắc có thể xảy ra trong suốt cuộc hành trình. Chỉ có chú bé Phương 4 tuổi khoái trí ngọn quậy trong lòng mẹ. Lần đầu tiên chú được đi xe hơi cái gì đối với chú cũng mới lạ. Chú hỏi mẹ luôn miệng mười lúa suốt ruột nhưng không dám nạt con. quãng đường gần 30 số sao mà dài lê thi khi mường tượng cho xe cà khổ này chắc sẽ khụy xuống trước khi lấy tới được ngã tư Hà Lam. Khung cảnh hai bên đường tiêu điều sơ sắc và trơ trụi Di tất của cuộc chiến tranh vừa qua chưa kịp phai mờ, sự khốc liệt khác thường đang diễn ra trên mảnh đất này lại càng làm tăng trưởng mối bất an vốn đầy áp trong tâm trí mọi người, một cuộc chiến nữa đang ngấm ngầm bén lửa và bùng nổ. Cuối cùng, chiến sự cũng dừng lại, đổ khách xuống quần lệ thăng bình. Hàng dãy nhà lá bên đường trải liếp kín mít, quán xá vắng vẻ, chỉ có những tốt lính hoặc các toán dân sự bán vũ trang đi lại trong thị trấn, không lẽ ngồi lì trên xe, mùi lúa đưa mắt nhìn phi Cờ bóng thấy hãnh diện khi trở thành người quan trọng Đối với mẹ con cô Mười Đi thôi cô ạ Thế là 8 năm sau Cậu đã quên lại trải ba thư Liệu chị Hai và Út Hà còn ở đây Hay phiêu bạt nơi nào rồi Những diễn biến rồn rập của cuộc chiến tranh Khiến con đường 30 số trở nên Xa xôi khắc khoải Mạnh ai nấy lo Trôi giặt tứ tán không biết mai mốt ra sao Còn hiện tại Trước nhiệm vụ nặng nề chú Quyên Giao phi không dám sơ sảnh Và cậu buộc phải trở thành một người đàn ông dày dặn, can trường Phải chỉ có một quán cơm bình dân mình sẽ đưa mẹ con cô Mười vô đó Ăn uống và nấn ná chờ mặt trời lặn Mới tới chỗ ông Ba Thư được Đi lành quanh trong thị xã Dễ bị ngờ vật Mình và thằng Phương con dít không sợ chi Nhưng cô Mười biết đâu có kẻ nhận diện được vợ bí thư tình ủy Thỉnh thoảng Thị trấn lại chìm trong bụi khói mịt mù Và náo động khi một chiếc xe bọc thép nặng nề chạy qua phi quyết định gõ liếp chắn ngôi nhà lụp sụp nhất nằm cuối thị trấn và lúc hoàn toàn tuyệt vọng không có một hàng cơm nào chịu mở cửa phi gọi nhỏ qua kẽ liếp có ai ở trong nhà không ạ im lìm phi đánh liều kêu to hơn có ai ở trong nhà không ạ phi chồng có tiếng động nhỏ tiếng chân bước dè dặt tấm liếp hơi động đậy và giọng một người già run run vọng ra ai hỏi chi dưa ngoại ơi tôi con là khách qua đường Rồi có thằng em ngã bệnh, ngoại cho vô nấu nhờ nhúm cháo à? Im lặng trở lại, tiếng bước chân xa dần tấm liếp. Phi thất vọng đâm liều, kéo mạnh tấm liếp lách người vào. Một bà lão sợ hãi, chơi với răng tay như muốn ngăn thi lại, theo thào. Không ra, tôi lãn làng chứ. Ngoại la con đành chịu, em con bệnh nặng. Mười lúa chứng kiến cảnh đôi co, bảo khẽ. Thôi cháu, tao qua nhà khác vậy phi nhàn nhó bỏ đây đi thì biết đi tìm nơi đâu ẩn nấp, chờ đêm xuống. Thì phi bước tới, bà lão càng đến gì nằm vật xuống cây chống tre trong góc tối om, phi mừng rỡ kêu lên: "Cô mười đưa em Phương vô đi." Mười lúa dắt con bước vào, bà lão dên khay khẽ: "Trời đất, nó dết dết trơn rồi Phải đứng giữa nhà một lúc, mắt phi mới quen với bóng tối, hình như bà lão nằm chung với một người nữa trên chóng. Người kia có lẽ đang ngủ say Tấm mền rách Đắp hư hừng từ thắt nâng trở xuống Gương mặt của bà lão Nhăn nhốm mỗi khi cúi xuống sát mặt người kia Người kia vẫn nằm không cụ cửa Bà lão đột nhiên lay vai Nắm tóc người kia mà la lên Dậy, dậy đi ba mê ngủ mít, xin người lên trừ Phi tiến đến gần bà lão Và đưa tay sờ vào mép tấm mền Cậu giật mình rút tay lại Tấm mềm cứng keo, lạnh khô Và bỗng nhiên bà lão đứng thẳng người Giật tấm bền khỏi người đang ngủ Mùi hôi thối sặc sụa sông lên Sụt thẳng vào mũi phi Cậu bật ho vội vàng quay mặt đi Tránh luồng hơi ngồn ngột, ngột Thằng Phương rẽ lên khóc Mười lúa lật đật dắt con chạy trở ra Họ quáng quàng chạy trốn ngôi nhà quái gở đó Nỗi ám ảnh gây rờn lấn áp Cả nỗi sợ bị địch phát hiện Phi băn khoăn tự hỏi Không biết bà lão đã biết Người đang nằm ngủ trên trống kia Chỉ còn là một cái xác đang xình thối không. Đêm xuống càng thấy cần trợ được Phi càng cảm thấy mọi cái hình như không bình thường Kể từ ánh trăng thượng tuần Vốn nhợt nhạt Bông dưng phản chiếu xuống chẳng cắt Minh mông trăng xóa Lại lóe sáng một cách kỳ dị Thành những mảng hình thù mông lung Chân lẫn với bóng những khóm dưng lễu đen thấm Gió biển cũng vậy Không hiu hiu hay lồng lộng như thường lệ Mà lại giết lên từng hồi dài Mỗi lúc âm thanh của biển đêm Càng giống tiếng chu chéo Quả những con vật lao hoảng khi bị săn đuổi Đồng cát truyền biên không một bóng nhà Một ánh đèn càng làm khung cảnh thêm hoang vắng Phi nắm chặt hai bàn tay Tự chân an Giữ trong người mình khỏi run lên bẩn bật Nhất định phải có cái gì đáng sợ lắm Đã xảy ra nơi đây Thật đáng ngại khi ta phải dẫn thân Vào một khoảng không gian hoàn toàn bí ẩn Chất chứa những tai họa bất ngờ Cái ấy là cái gì Một đám phục kích Một bẫy rập Tới chân cầu bình phục Phi không kiên nhẫn nổi nữa Đột ngột dừng lại nói với mười lúa Cô với em Phương ở đây Cháu phải xuống trước coi có chuyện chi không đã Phương vẫn đang ngủ gà gật trên lưng mẹ Mười lúa e ngại Sắp tới nhà ông ba chưa Qua chợ được rồi đi thêm ba cây nữa Phi chỉ tay về phía bên trái Cô và em lúc sau bụi dương kia đợi cháu Cháu sẽ quay lại đón Nếu đến sáng không thấy cháu quay lại Cô đừng đợi nữa Cô cứ việc đón xe đỏ trở lại ráng đa Tâm bậy Mười lúa gắt khẽ Nếu chừng có hung Thì luôn đêm ly Cô cháu mình trở lui ức chi mà cực rứa Thất vọng và lo ngại Mười lúa nói vậy Nhưng thâm tâm chị hiểu Về răng la là, là nạp con trai chị Cho những kẻ đói máu cộng sản Phi kiên quyết lắc đầu Không chú quyên giao cho cháu đi chuyến này Cô phải nghe cháu Mười lúa ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu bé Đang lùi thủi đi dưới ánh trăng đơn đợn người Mẹ con mình là gì của chú bé kia Không bảo con Không thân thuộc Không ưng nghĩa gì nhau Đến nỗi buộc phải trả nghĩa Chỉ là người cùng làng giáng la Mình lấy quyền gì bắt buộc chú bé phải bỏ học Lặn lội đưa mình xuống vùng đồng nguy hiểm này Chỉ muốn lên tiếng gọi phi quay lại Nhưng bóng chú bé chỉ còn ẩn hiện lờ mờ Trong đêm gió hú Phi mừng thầm Trong chợ có ánh đèn Vô lẽ dân chúng họp chợ đêm Không phải ánh đèn rọi dạc mà thắp thành từng dãy Dọc theo con đường xuyên qua chợ Xuống bên đỏ bình đào Tới sát mép chợ khi nhìn những túp lều rõ hơn, đó là khu dành riêng cho mấy bà hàng xén. chợ họp trật tự lạ lùng, im bắn và không có người qua kẻ lại. phi bắt đầu bối rối, dù sao những ánh đèn cũng làm bóng trăng bớt lạnh lẽo. phi bước mong hơn tới túp lều gần nhất. cậu sững người, hình như có ai đang ngủ trên chiếc chống tre đặt dưới lều chợ kia. phải, người ấy nằm ngửa, đầu quay về phía ngọn đèn dầu đặt trên mấy hòn gạch chồng lên nhau. Thành thừa cậu không nhìn thấy rõ mặt, phi lạnh tê đầu cuối buồn thùn Hai tay bưu bộ lấy cột chống lều chợ. Trời ơi một sắc người chết vàng gạch Dưới ánh đèn lay lát Cậu rụi mắt lia lia Tin sau được cảnh tượng hãi hùng kia là có thật Chân chống tre lại kê lên những chiếc mũ sát lật ngược Đựng đầy nước Y như người ta kê chân những tủ đựng thức ăn Để kiến khỏi bỏ lên Phi vùng chạy ra ngoài Mùi hôi thối bốc lên cuốn theo gió Bắt Phi trở về với cõi thực Phi tiếp nhận thực tại phi lý ấy Theo kiểu người mê rằng cậu tháp thần trộm rãi ghé vào từng lều chợ, lều nào cũng chứa những xác chết đang thối rữa. cậu nhòm mặt từng cái xác đàn ông, đàn bà, người già, con nít đủ loại. thì Quyên bẵng mất đây là đâu, cậu từ nơi nào đến, đến đây để làm gì? quên luôn mẹ con mười lúa đang đợi cậu dưới chân cầu bình phục. cậu cũng không còn thấy ghê tởm mùi xác chết và ánh đèn vàng úa trên những hòn gạch vỡ nữa. những người chết kia không lạ lẫm gì với cậu dường như cậu đã từng gặp họ ở Giáng La, dù đây là vùng đồng thăng bình, cách Giáng La của cậu đến ba chục cây số. Cậu lầm nhầm, môi khô khốc, má đang nằm cạnh thằng áp út kia. Trời ơi, nằm thương và chú bồn ngực bị xăm nát, nằm úp mặt xuống trống. Bên cạnh đó là ông lão tóc bạc phơ bị thằng đàm bắn chết, mái tóc bạc giờ đây đen xỉn lại vì bầy ruồi bu kín ăn máu động. Tự nhiên cậu nảy ra mối hy vọng mong manh, rất có thể trong đống tử thi hỗn độn kia có người chưa chết hẳn, hay chỉ đang ngạt thở. nếu kịp thời kéo họ ra khỏi khu trời chết hôi hám này, lấy nước tại bên đỏ bình đào rửa mặt cho họ, họ sẽ tỉnh lại. à đúng rồi, phi chợt nhiều, con trai bà lão trong túp lều cuối thị trấn Hà Lam kia may mắn hơn mọi người, anh kịp chạy về nhà nằm vật ra mà chết trên chiếc chóng của mẹ mình. mười lúa kinh hãi nhìn chú bé trở lại với bộ mặt của kẻ động kinh, cậu vừa đi vừa lắc đầu dưới ánh trăng, miệng làm nhảm. cô mười. Dân dáng là làm chi kéo xuống chợ được, chết thôi giữa trong những túp lều hàng xén. Mỗi xác chết có một cây đèn, cô có muốn nhìn xác chú bổn không? Mười lúa không hiểu đầu đuôi câu chuyện cậu vừa thuật lại, nhưng khi chị chạm tay Phi, cậu giật lại kêu lên. Đừng, cháu van cô, người cháu toàn mùi xác chết. Nói xong, Phi âm thầm rời khỏi con đường đất. Chân cậu bước lao dạo trên cát và tâm trí cậu vẫn không ngui những ám tưởng đen tối khởi nguồn từ ngôi chợ ma. Khế thúc con lên bay, mười lưỡi hoang mang bước theo chú bé. Nó đi mô rữa, bãi cát trống trơn gió lạnh tanh luồn qua những đụn cát mấp mô, phi bình tĩnh hơn, trời, mình đã nhớ lại rồi. Đứng từ nhà ông ba nhìn ra, cây đa dù có vòm lá cong rồng lên và những buổi trưa đầy nắng, lũ trẻ sum rít quanh gốc đa đánh tam cúc ăn bắp đang Nhưng sao nó run đẩy thế kia? Hẳn nó cũng đang lạnh và là lạ xuống mặt đường lấp lánh. Ước gì được nhảy xuống bầu sen kia, lặn ngục thỏa thích, tẩy bằng hết mùi hôi thối ngấm vào da thịt. Phía trước vẫn im ắng, mười lúa nghe tiếng chân mình chậm chạp lê trong cát. vì đã chân tĩnh hơn, tranh trọng men theo mép bầu sen. Từ bầu sen xuống bến đỏ, phải đi dọc theo đường mương, nơi 10 năm trước người ta chết lan liệt khi tàu bay Pháp ném bom sưởng dệt ba thư, rồi mới đến bầu đôi, bầu đôi trước Nhà ông ba cạnh bầu chiếc. Phi quay lại nói như reo. Nhà ông ba kêu rồi để cháu vô trước. Phi thận trọng lợi dụng bóng những cây dương để dịch chuyển. Càng tới gần ngôi nhà, Phi càng cúi long com rồi ép mình sát mặt đất trườn tới. Bà thư hiểu kẻ thù đang siết chặt vòng vây, không phải thưa kẻ thù giai cấp trung trung. Trong xương tủy ý nghĩ, võ chắc đã biến đổi mối thù giai cấp thành mối tự thù riêng đối với ông nghĩa là chắc sẽ huy động toàn bộ sức lực, trí tuệ, sự nanh nọc và nỗi khao khát thỏa mãn lòng đố kỳ của mình vào cuộc trả thù này. Một là, khi ông ngồi tù hội an, con gái quan phủ thang bỏ ông lấy chắc và số phận chứa trêu lại khiến ông lập trải ngay trước mũi tình địch. Hai là, khi Pháp ném bom sườn dệt, người ta nghi thằng con cả võ chắc làm trì điểm. Thằng này bị tống giam trên tiền hội, được hai năm, nó chết bởi trứng số Tết ác tính. Ba là, năm 1952, Với tư cách trưởng ban kinh tế huyện, ông trực tiếp chỉ đạo việc truy tô, truy thuế nông nghiệp một loạt địa chủ, võ chắc điên cuồng chống lại, ông xin luôn lệnh bắt giam giải võ chắc lên tiên hội. Sau 23 tháng 10 năm 1955, ngày Ngô Đình Diệm truyết phế bảo đại bằng bầu cử gian lận, con trai thứ hai quả võ chắc được đưa lên giữ chức quận trưởng Thăng Bình. Trong bữa tiệc chào mừng sự kiện này do một số hệ phái quốc dân đảng cánh nam tổ chức, tân quận trưởng tuyên bố thẳng thần. Tôi về đây cùng anh em lo diệt cộng, những thằng nào, con nào trót theo cộng sản, biết sợ thì xin chính quyền cho phép chạy vô quy nhân, bám tàu ra Bắc, hoặc muốn ở lại với quốc gia thì phải ra đầu thú. Chớ còn chống lại, tôi ra lệnh cho anh em thẳng tay giết hết. Riêng với bà Thư thì hơi khác, số phận cả nhà nó trong tay tôi, tôi xét dựa từng đứa. Bà Thư hân nảnh được chết sau cùng. Lúc nghe các đồng chí thông báo nội dung sắt máu của bữa tiệc này, Bà Thư như thấy rõ mồn một trước mắt mình, nét mặt lạnh lùng của con trai võ chắc và nụ cười ngạo mạn của nó. Nhưng ông vẫn quyết định trụ lại. Trong trường hợp khác, ông có thể hành động do dĩ diện, tự ái. Nhưng trong trường hợp này, cả ông lẫn kẻ thù của ông đều tính toán đường đi nước bước trên cơ sở phân tích tình thế một cách tàn nhẫn và khoa học mọi khả năng phương tiện tốt nhất đạt đến cái đích cuối cùng. Ai thắng ai và cả hai phía đều tối kỵ việc để cảm tính chi phối mọi quyết định của mình. Cần nhắc như vậy, ông cho rằng, ông trụ lại, cha con võ chắc sẽ bu vào ông, các đồng chí của ông hoạt động sẽ dễ dàng và an toàn hơn. Nhưng ông cũng chủ tính, khả năng xấu nhất có thể xảy ra với mọi người và lũ trẻ trong trại Ba Thư. Và tai họa đầu tiên giáng lên những người trong gia đình cụ Hương Thử là cái chết quả bà năm Nhã, con gái cụ. Ngay khi Lê Đình Duyên cùng lũ lâu la quốc dân đảng Hạ Sơn từ căn cứ Mỹ Sơn Duy Xuyên xuống đồng bằng công tác với tân chế độ. Người ta thấy nhiều cán bộ, đảng viên cộng sản Trong vùng Mã Châu, Trung Lương Mất tích một cách bí hiểm Đúng lúc đó, bà năm nhã lên cơn điên cứu hữu của mình Bình thường, bà hiền lành, nhu nhật Ít nói, nhưng khi lên cơn Bà nói toàn chuyện lôi ruột, móc gan người khác Và lần này, trong cơn điên của mình Bà nói toạc tên của kẻ giấu mặt Trong bóng tối, chỉ điểm từng cán bộ Đảng viên cho tội Lê Đình Duyên Bí mật bắt cóc và thủ tiêu Kẻ đó không ai khác, chính chồng bà Bà không bao giờ tỉnh lại được nữa Để lo sợ cho sự tiết lộ khủng khiếp của mình Một sáng mờ sương Cả Mã Châu Trung Lương Bằng hoàng nghe tin Bà Năm Nhã trao cổ tự tử Trong chuồng châu nhà mình Dân thường không dám đến tận nơi Xem bà chết thế thảm ra sao Nhưng họ hiểu ngay Bà Năm Nhã chết hai lần Người ta bóp cổ bà Trước khi trao cổ bà lên xà ngang chuồng châu Cái chết của bà Năm Nhã Làm cụ hương thử sụp đổ hoàn toàn Người ta đồn rằng từ khi ngã bệnh cụ luôn luôn mê sảng và mỗi lần ánh mắt cụ chạm phải những cái cây, cây đang đu đưa trên cảnh hiện ra, nó qua khuôn cửa sổ thì những trái cây ấy tự nhiên rơi xuống đất. có lẽ những tiên nhìn chui chất sức mạnh căm hờn làm mắt cụ phồng lên và không bao giờ chịu nhắm lại nữa, ngay cả khi cụ tắt thở trên giường. một tuần lễ sau đám tang cụ hương thử ông ba thư không thể về chịu tang cha và buổi hừng đông ông trần dậy nghe tiếng chó sủa loạn quanh nhà. Ông bước ra sân, thấy ngay bầy chó đang tranh nhau tha mấy cái đầu lâu. Chắc chúng đánh ngưng ra những cái đầu bị vùi trong cát bỏng, cát bới moi lên. Mặc dù đã bị dập nát, bốn đất bám đầy, cứ mặt trên những cái đầu lâu đó vẫn làm ông kinh hãi cực độ. Đó là đầu các đồng chí trong chi bộ Bình Triều, kể cả bí thư chi bộ Nguyễn Văn Nhận. Qua bữa sau, lệnh con trai lớn của ông đi học trên Hà Lam, về theo ngã Ngọc Phu, tới cầu Tràng An, chính võ chắc chặn nó lại hỏi mi con bát thư phải không thằng bé 13 tuổi sơ cứng hầm, không trả lời nổi chắc hét lên Xòe tay ra lệnh run rẩy đưa tay chắc cười gần tao gửi cho cha mi một dấu dậu muốn sống cha mi phải đến nhà tao quy trước mặt vợ chồng tao Tao tha chết cho nói xong chắc rút rau kế tay thằng bé lên thành cầu sắt sơn đen cướp lưỡi dao chém xuống nháng lửa ngón tay nhỏ thằng bé rơi xuống sông máu tuối ra bọn dân về đứng cạnh đồng mình, vội ngó lờ chỗ khác tự nhiên con trai ba thư trở nên ly lợm cắn chặt môi không cho tiếng khóc bật ra mặc dù nước mắt giàn rủa trên mặt nó còn mặt võ chắc trắng bệch nhăn nhúm bà mẹ khóc không ra tiếng ba thư lặng lẽ buộc thuốc cho con lệnh nghiến răng cha ơi ngón tay này có mọc ra được nữa không ba thư lắc đầu lệnh nghiêm trang nói tiếp bởi vì còn không bao giờ quên mặt võ chắc. từng thế đã tàn khốc lắm rồi, vậy mà khi xảy ra sự kiện chợ được, ông vẫn phải choáng váng trước mức độ hung hãn mọi đội của kẻ thù. Dân bà xã ven biển Bình Dương, Bình Đào, Bình Giang kéo lên quận biểu tình, đòi thi hành các điều khoản trong hiệp định Geneva. Vừa tới chợ được thì gặp toán lính tháo xe bọc thép từ Hà Lam tràn xuống con trai võ chắc đích thân ra lệnh cho lính nùng và bảo an đoàn bắn súng xả vào đám người tay không tổ chức đảng bí mật vận động bà con đặt xác những người chết trong các lều chợ để chờ phái đoàn của ủy ban quốc tế đến chứng kiến tận mắt ông không ngờ vụ chợ được báo hiệu hàng loạt những vĩnh trinh cây cúc trên đàn ngay sau đó kẻ thù đánh phủ đầu còn chúng ta chôn súng và đấu tranh hợp pháp bà thư cái đắng nghĩ vô lẽ ngồi im chờ chúng thiết của mình Còn lũ trẻ, chị em út hà nữa Liệu bữa nay chặt ngón tay thằng lệnh Ngày mai, ngày mốt, ngày tê Cha con võ tách có tha không chặt đầu chúng không? Lại một cuộc trường kỳ Đến lượt những đứa con nhập cuộc rồi Phải cứu lấy lũ trẻ Cho đến đêm ấy Trong lúc phi và mười lúa Đang dò dẫm qua chẳng cắt Tìm đến nhà ông Bà Thư vùng dậy Nhìn ra khoảng trời nhớ nhảy ánh trăng Quấy thu, sen đã tàn Chỉ còn trơ lại những đám lá vàng úa Bây giờ đang thấm lại trong đêm trên bầu chiếc Tuy vậy mùi sen vẫn còn thoảng đâu đây Bà thừa đánh thức vợ và nói Chứ tôi đưa thằng Lệnh và chị em Út Nà đi Bà ở lại dáng nuôi giải con thơm và thằng Cường Dù chi cũng đừng để hai con rơi vô tay või chắc Bà vợ khóc giấm rút hỏi chồng Rằng ông đưa chị em Út Nà đi được Mà lại để thằng Cường và con thơm ở lại Ông hiểu vợ Dù sao con mình rứt ruột đẻ ra Vẫn phải xót thương hơn những giọt máu lạ Ông không trách vợ Nhưng ông buồn Trong hoàn cảnh sống chết này Làm chi còn con đẻ hai con nuôi Ông chỉ tính đứa nào cần hơn cho cuộc chiến đấu sắp tới Hơn nữa ít nhất cuộc này Cũng gấp 2 gấp 3 lần 9 năm Giàn trận đánh vỗ mặt nhau đã đành phần thắng còn thuộc về bên nào Có những lưỡi dao bén nhọn Thoặc vô hông bên kia nhiều hơn Để làm những lưỡi dao ngầm đó Chị em út hà Dễ trai giấu lý lịch hơn con thơm và thằng Cường Nhưng không phải là lúc nói chuyện lòng vòng Ông dùng thứ uy quyền độc đoán của người chồng ra lệnh Tôi tính toán đàng hơn lẽ thiệt rồi Má nó đừng có cản Vợ ông tủi thân Vừa sắp xếp quần áo cho mấy người sắp ra đi Vừa gạt nước mắt Bà Thư không cho vợ đánh thức thằng Cường và con thơm dậy Để cuộc chưa tay được gọn gàng êm ả Chị em út hà nem lép làm theo mọi lệnh của ông ba Cuộc sống bất an lâu nay đã khiến chúng bình thản và nhận ra tình thế rất mau, còn lệnh lầm lì tránh không nhìn mặt hai đứa em đang ngủ ngon lành. Bốn người bước ra khỏi nhà, bà mẹ nằm vật xuống bên hai đứa con còn lại, nước nở vì tuyệt vọng và giận chồng. Khi Phi bò sát hàng hiên, cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc của bà mẹ, bỗng nhiên Phi sợ hãi đoán nhận hay là có người trong nhà ba thư chết chưa chợ được mà mình không nhận ra xác họ cùng ba đứa trẻ đặt chân lên cung lộ một ba thư mừng rỡ ngạc nhiên vô lẽ ta lại thoát khỏi vòng vây của võ chắc dễ dàng kỳ cục vậy sao suốt lúc băng qua chẳng cát trắng xóa ông luôn chờ đợi những tiếng súng bất ngờ phát ra từ những bụi dương đen ngòm hay tiếng hét lạnh lói đứng lại nhưng tất cả im khô ông và lũ trẻ gặp hên trốn đi đúng vào lúc tổ lính phục ngủ gà ngủ gật trong bụi cây trăng nhằm một ngôi nhà sát bên lộ ông ơi chậm bước đây là thời khắc cuối cùng thoát hiểm mà cũng có thể là cảm bẫy cuối cùng đã dưng sắn đời ông và lũ trẻ. ông tự hỏi mình một lần nữa ta quyết định đặt hết lòng tin vô xó lùng có đúng không chỉ có ba khả năng xảy ra một xó lùng vẫn nuôi mối hờn giận với kháng chiến bây giờ mới có dịp trả thù nộp ông và lũ trẻ cho cha con võ chắc ông biết chính quyền diệm đã đánh tiếng mời xó lùng ra giữ chức quận trưởng điện bàn Sao Lung còn dùng rằng chưa tỏ ý có nhận hay không Dù sao Sự kiện ấy cũng tỏ rõ Tần chế độ đặc biệt chú ý đến vai trò của Sau Lung Trong công cuộc diệt cộng Khả năng này không phải là ít Kinh nghiệm về sự phản chắc của chồng cô Nam Nhã Khiến ông phải bận tâm Thứ hai Sau Lung vẫn còn nghĩ đến tình máu mủ Thương chị gái Chưa đến nỗi táng tận bán lông anh rể và lũ cháu mình Nặng mưu lợi công danh Nhưng Sau Lung lại không đủ can đảm Chấp nhận tai họa khi che giấu ông lúc đó, sô so lông có cả ngàn lý do để đuổi kéo ông ra khỏi nhà. thứ ba, sô so lông đi vắng, vợ sô so lông một người đàn bà nhỏ nhen hay thù vặt sẽ không chịu mở cửa. cả ba khả năng đều đáng ngại quá, nhưng ông vẫn hy vọng mong manh có thể sô so lông sẽ không bỏ mặc bố con ông trong hoàn nạn. trong mấy người em ruột của vợ ông, sô so lông đôn hậu lanh lợi hơn cả. trước khi rời đà nẵng về vùng tự do theo lời kêu gọi của anh rể, sô so lông đã kịp đổ Tú tài hai. Rồi sau đó vào làm công chức trong sở vật liệu của Pháp Với mức lương khá cao sau Lung đã bỏ tất cả Tham gia kháng chiến hồn nhiên nhiệt tình và rất amateur Rồi trong một vở kịch tự biên tự diễn sau Lung cưng thêm một câu Rất ngây thơ về chính trị Lúc ấy Phan Quyên một cán bộ tuyên Tuyên huấn huyện điện bàn Bắt bẻ sau đó sau Lung cái liều được Quyên chụp ngay cho cây mũ Đệ tứ sau Lung phải lãnh thay án chín thắng cải tạo trong trại giam tiền hội Lung Biết Thư cầu cứu ông. Hồi đó chỉ cần ông đứng ra bảo lãnh, chắc chắn mọi chuyện sẽ qua đi một cách êm đẹp. Nhưng ông nổi máu cách mạng hảo, không chịu can thiệp. Dù trong thâm tâm ông hiểu rõ, sau lung không phải một kẻ chung đối cách mạng, rằng đó chỉ là một hiện tượng bông bột vô ý thức. Hố ngăn cách này sinh giữa hai anh em từ đó. trôi chắc làm sao? Đúng vào ngày mọi người chào mừng chuyên thắng điện biên, sau lung mán hẳn được phóng thích về lại thăng bình. Ở với vợ trong ngôi nhà gạch sát lộ một, Cơ ngư này có được là nhờ vợ Só Lung Buôn bán giữa vùng tự do với vùng tẻ Só Lung nằm chết tí trong nhà Tránh mặt mọi người và nhất là Tránh nhắc đến bất cứ thứ gì Liên quan đến kháng chiến cùng ông anh đẻ Khi vợ ông đến thăm Só Lung chỉ chỉ nhắn một câu Nhờ chị về nhắn với anh ba Tôi tham gia kháng chiến 9 năm Được trả công 9 tháng tổ Công sáng như vậy không đến nỗi nào Suốt đời tôi xin ghi ơn kháng chiến Ghi ơn anh ba và món tặng phẩm mỉa mai đó Càng ngâm nghĩ, ông càng thấy hy vọng của mình đặt vào so lung là vô căn cứ Nhưng ông chẳng còn lựa chọn nào khác Mối lo âu phức tạp khiến ông bước chậm hẳn lại Lũ trẻ mệt bá người gần như bước lê lết Ông ngần ngừ rơi lát trước cánh cửa gỗ Sau cùng ông quyết định gõ cửa Những con tay ông run run Có tiếng bước chân nặng trịch phía trong và cánh cửa hé mở Bóng một người đàn ông nhỏ nhắn hiện ra Bà Thư mừng đỡ kêu khẽ Cậu Sáu Trời, anh ba Sáu lùng lắp bắp và hoàn toàn mất tự chủ Ông ta chỉ nghe phong thanh Chuyện võ chắc hăm dọa sẽ làm cỏ chạy ba thư Nhưng sáu lùng không ngờ đến việc Giữa đêm khuya ba thư phải liều mạng dẫn lũ trẻ chạy trốn Mà lại chạy trốn đến nhà em đầy mình Trời đất, ba thư Con người nổi tiếng gắn góc mưu lực và kiêu hãnh Giờ phải khuất thân Gạt sĩ di diện ra một bên bấu víu vô mình nên là nguy khốn lắm rồi Anh ba lại chi Vợ mình vốn hay chấp nhận lại cam kết ảnh từ sau vụ ảnh không chịu cứu mình chắc chắn mụ đâu có chịu chưa chấp ảnh và sắp nhỏ với thì ảnh chỉ biết trong cậy mình chật mình là con người chứ đâu phải con vật người dưng nước lãng gặp hoạn nạn cầu cứu mình cũng không được quyền làm ngơ huống chí anh dể và các cháu sao thì sao chứ phải để họ vô nhà rồi tính sau bà thư thấy em vợ đứng tần ngần đoán được tâm trạng đối bời của chủ nhà ông hãy H giọng nhưng muốn bảo người em rể tôi không phải không biết Cậu sáu dính bu thì kẹt lắm. Nhưng tôi hết cách rồi. tuy cậu sáu quyết định. Sáu lùng không quen ngoắt đi. Hãy đóng sập cửa ngay trước mũi cha con mình. Nghĩa là cậu sáu chưa đến nỗi nào. Ông lại khớp khởi mơ hồ. Bỗng sáu lùng la nhỏ. Ủa? Sao anh ba không đưa các cháu vô nhà? Đâu còn có đó. Lo chi anh ba? Lũ trẻ liêu díu theo ba thư vào nhà. Chúng thèm được lan ra ngủ ngay trên thềm xi măng. Sáu lùng bật diêm châm vào tiêm đèn Ánh lửa yếu ướt, soi gió gương mặt căng thẳng của sáu lung Chờ lũ trẻ vào hết trong nhà Sáu lung hỏi khẽ Chữ anh ba tính đi mô, anh ba Ba Thư thẫn thờ Ờ, chính ông cũng chưa biết đi đâu Nhằm hướng nào Chỉ cần thoát bằng đường vòng vây của cha con võ chắc Lệnh và chị em út hà ngủ vùi trong góc nhà Sáu lung chế trà Ba Thư ngồi trầm ngâm, giật mình nghe sáu lung hỏi Anh ba biết chuyện sói bồng miêu chưa? Ông ngơ ngác lắc đầu, xóa lung đầy ly trà nóng hổi đến trước mặt anh rẻ. Trong thời gian bị giam ở tiên hội, tôi có một anh bạn tù rất lạ lùng, tên là sói hai đứa thân nhau, có chi đều kể hết với thằng kia. sói người Bắc, bộ đội Nam Tiến, tính tâm vang lừng một thời nhờ lòng dũng cảm và ngang ngạnh. Chính sói đã rút xuống bắn chết một công an viên Nam Kỳ, khi anh này ngang xương đòi kiểm tra giấy tờ của sói Xét công lao và tinh khí sói cấp trên không bắt tội nặng lại cho vô đội đặc nhiệm chuyên áp tải vàng qua Lào bán lấy tiền nuôi quân tình nguyện. Nhưng sói ta ham nhậu nhét kẹt tiền, liều ăn cắp một thỏi vàng để nhậu. Việc bị phát giác, sói ta bị tòa án binh xử tù và đưa về trại giam Tiên Hội. Chán sói nhô ra một cây bưu chống rất dị hợm, không biết có phải vì thế mà người ta gọi anh là sói không. Sau giờ này về, sói thuộc diện được tập kết, quay về quê cha đất tổ, nhưng sói không chịu xin ở lại bồng miêu, thế sẽ đái bằng được gấp 10 lần số vàng đã ăn cắp để trả lại cho kháng chiến. Quốc dân đảng theo chân diệm về hùng cứu vùng này, chiếm luôn bỏ vàng bồng miêu, sói lập căn cứ chống lại quyết liệt. tụi quân giải đen cho người đến thuyết hàng, sói chửi không chịu, chúng bao vây nổ súng, sói chiến đấu tới viên đạn cuối cùng mới chịu bị bắn chết. Khi kéo xác sói tới thị xã tam kỳ, người ta gấp được hàng chục đầu đạn găm đầy xương thịt anh.